Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bóc hoa thố tử Chương 21 Vương Trình Cậu rỗ tôi Lâm Quỳnh mở miệng biện giải Nào có Vương Trình Vậy lời vừa rồi cậu nói là có ý gì Lâm Quỳnh ngẩn cái đầu rối như tổ quạ Chơ tay lên, vô lực đặt lên tim mình Phút đến thì lòng người cũng sáng Đó là chúc phúc. Sau đó lại đánh trống lãng. Tìm tôi có việc gì? Lâm Quỳnh nhìn ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng mà nheo nheo mắt. Vừa nghe đối phương nhắc đến, Vương Trình mới sực nhớ. Lâm Quỳnh! Có việc rồi! Chúng ta có việc rồi! Thanh niên đưa điện thoại ra xa tay một chút. Đi chụp đồng phục hả? Vương Trình kích động. Quay phim! Lâm Quỳnh nghe xong nhíu mày lên tiếng Không đi Vương Trình không thể nào tin Tại sao? Cơ hội tốt bao nhiêu? Lâm Quỳnh không mấy quan tâm Gãi gãi đầu Tôi không biết đóng Không dám bọn chen Mặc dù kiếp trước là diễn viên sân khấu Nhưng suy cho cùng cũng không phải là cùng một ngành Cậu chưa từng có kinh nghiệm quay phim Nên không nắm chắc được Cậu không muốn đi mạo hiểm Dù sao, tủ đông cũng chỉ để giữ đông. Cậu trước đây không phải cũng không biết sao. Phương Trình tiếp tục khuyên nhũ. Diễn xuất trước đây vừa dở tệ, cậu còn kén chọn kịch bản. Đâu có mấy người tìm cậu đóng phim, cả năm cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Lâm Quỳnh thuận theo nói. Nên tôi mới kết hôn đó. Vừa nhớ đến chuyện Lâm Quỳnh bây giờ đã gã cho một lão biến thái. Vương Trình cảm thấy đầu đau, tim nhói. Vương Trình ý nặng tình dài. Lần này không giống như vậy. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Chỗ nào không giống chứ? Vương Trình lại một lần nữa kích động. Chúng ta nhận được lời mời phim điện ảnh đó. Hình chụp đồng phục lần trước của cậu nổi rồi. Nhà sản xuất nói ngoại hình của cậu rất hợp với nhân vật. Muốn cậu đi thử vai. Miệng nhỏ của Lâm Quỳnh mở lớn thành chữ O. Đúng là bánh từ trên trời rơi xuống à. Vương Trình, ai nói không phải đâu. Cậu gần đây không phải đang làm việc thiện gì đó chứ. Lâm Quỳnh cẩn thận suy nghĩ. Gần đây ăn chay Giọng Vương Trình ngập tràn kích động. Cơ hội trên trời rơi xuống, có đi không? Lâm Quỳnh một lần nữa quả quyết. Không đi. Vương Trình, tại sao chứ? Nhiều tiền lắm đó. Lâm Quỳnh khẽ cười một tiếng, giống như tiền chỉ là phù du. Anh biết chồng tôi là ai không? Vương Trình, người cao tuổi. Lâm Quỳnh, người có tiền. Vương Trình sâu sắc nói, Dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Lâm Quỳnh mở miệng, Tôi trước đây cũng nghĩ như vậy đó, Mãi tới khi tôi nếm được hương vị của sự lười biến. Sau đó giống như một kẻ trầm tư, Phở thiếu thời, không biết ăn bám sướng như vậy, đem thanh xuân đi cày cấy. Vương Trình nghe xong hít sâu một hơi, đối phương là một thiếu niên mới vừa bị một lão già xấu xa dùng tiền dụ dỗ đi vào con đường lầm lỡ. Hắn cần phải yêu thương, cần phải bao dung. Lâm Quỳnh, mỗi người đều là một cá thể độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ ai. Đương nhiên, cậu cũng là độc nhất vô nhị. Lâm Quỳnh lắc đầu tự cười dĩu chính mình. Trước đây tôi cũng cảm thấy bản thân là độc nhất vô nhị. Vương Trình tưởng rằng đối phương muốn thoát khỏi con đường xa đọa của mình. Sau đó thì sao? Mãi tới khi tôi đặt một tên tài khoản giống như vậy. <cười> Lâm Quỳnh mặc dù nói rất quả quyết nhưng cũng đã suy xét qua rồi. Cậu cũng không phải là không cần sự nghiệp. Chỉ là công việc chủ yếu mà cậu cần làm bây giờ là chăm sóc Phó Hành Vân đi giữ cái mạng của mình. Cách ngày Phó Hành Vân trở mình còn không tới 2 năm nữa. Nếu như ra ngoài quay phim thì phải 1-2 tháng không về. Những cái biệt thử to đùng này của Phó Hành Vân đến ngay cả một người giúp việc cũng không có. Vương Trình Tôi không tin cậu không động lòng. Tôi cần một lý do hợp lý. Lâm Quỳnh Tôi không thể ra ngoài thời gian dài. Vương Trình Cái lão biến thái kia vậy mà đã bắt đầu kiểm soát tự do thân thể của Lâm Quỳnh. Vương Trình Vai diễn mà cậu thử vai này chỉ có đất diễn khoảng 2-3 phút trong phim. Nếu như diễn tốt, chắc khoảng 2-3 ngày là quay xong. Lâm Quỳnh có chút dao động. Diễn vai gì thế? Vương Trình Bạch Nguyệt Quang thế cậu do dự, Vương Trình lại tiếp tục khuyến khích. Cậu yên tâm, cộng ra ngoài thời gian dài đâu. Sau khi biết được đoàn làm phim ở ngay thành phố kế bên, Lâm Quỳnh mới nhận lời. Cúp máy xong, Lâm Quỳnh nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ, sau đó lại một lần nữa nằm xuống giường ngủ nướng, nhưng lại không hề thuận lợi như trong tưởng tượng. Giọng nói của vương trình giống như ma quỷ vang lên bên tay, chui vào trong não. Cuối cùng, cậu bất lực thức dậy, mang dép, đi xuống lầu, vừa xuống lầu liền chạm mặt phó hành vân mới đi thang máy từ trên lầu xuống. Lâm Quỳnh Bữa sáng tốt lành Không tốt cũng được Phó Hành Vân nhìn quần thăm dưới mắt của Lâm Quỳnh Ngắn gọn đáp lại một tiếng Vào bữa sáng Lâm Quỳnh nói chuyện sơ qua với đối phương Về chuyện mình phải ra ngoài làm việc Lâm Quỳnh nhai cơm trong miệng Không lâu Thử vai một ngày xong là về liền Phó Hành Vân Cậu đi bao lâu cũng được Lâm Quỳnh cũng không để trong lòng Suy cho cùng thì đây cũng chính là cách nói chuyện của đối phương Sau bữa sáng, Lâm Quỳnh đẩy phó hành vân đi ra ngoài Đi dạo vài vòng Gần đây đều là dạo trong vườn của biệt thự Nhìn đến phát ngán rồi Lần này Lâm Quỳnh định mang người đi ra ngoài dạo Lâm Quỳnh ăn mặc chỉnh tề đẩy người ra khỏi nhà Trùng hợp lại gặp ông lão gom rác toàn thân toàn đồ hiệu Đang dắt một chú chó nhỏ Hai người cũng coi như là chỗ thân quen Ông lão gom rác nhìn thấy Lâm Quỳnh liền chào hỏi Lần này cũng không ngoại lệ Ông lão gom rác mỉm cười nói Trùng hợp ghê Cậu cũng dắt chó ra ngoài đi dạo à Lâm Quỳnh à, à, à. Phó Hành Vân à, à, à. Trời ơi Chết vì một câu nói Lâm Quỳnh biện giải vài câu Sau đó liền nhanh chóng đẩy Phó Hành Vân rời đi <cười> Hôm nay cũng là ngày cứu được một mạng người Ba ngày sau Vương Trình đến đón người Lâm Quỳnh sợ Phó Hành Vân ở nhà một mình sẽ đói chết Đặc biệt giúp anh cài áp đặt đồ ăn online vào máy Phó Hành Vân nhìn rồi nói Cái này để làm gì? Lâm Quỳnh chỉ cười không nói Cứu mạng chó của anh đó Lúc hai người đến nơi thì vào đúng buổi trưa Vừa vào phòng chờ liền cảm nhận được một luồng khí nóng Chỉ thấy bên trong đầy người Đều là vì cùng một vai diễn mà đến Lâm Quỳnh cũng vậy Vương Trình Chuyện gì vậy? Không phải chỉ có chúng ta mới nhận được lời mời sao? Lâm Quỳnh Nhà sản xuất nói với anh hả? Vương Trình Vậy thì không có Mặc dù chúng ta không phải là duy nhất Nhưng cũng là miếng bánh trên trời rơi xuống Vương Trình Người hơi nhiều một chút Nhưng Lâm Quỳnh cậu gần đây hay làm việc thiện Nói công chừng sẽ có cơ hội Lâm Quỳnh Ví dụ, Vương Trình, đủ đắp vào tiền xăng hôm nay. À, à, à. Khi phỏng vấn bắt đầu, Lâm Quỳnh và Vương Trình đang đợi trên hành lang, mà mỗi một người sau khi đi vào đều cực kỳ nhanh bước ra, là tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Gần như là mới bước vào khoảng 20 giây là bước ra rồi. Thấy sắp tới mình, Lâm Quỳnh đột nhiên thấy tay hơi rung rung. Lâm Quỳnh, hửm? Cậu cuối đầu nhìn, liền thấy Vương Trình đang nắm lấy tay mình, không ngừng run rẩy Lâm Quỳnh Anh đang làm gì vậy? Vương Trình Bàn phát sức mạnh cho cậu, dịu dàng mà kiên định. Hai người nhìn chầm chầm nhau, Lâm Quỳnh nghiêng đầu đi. Cái sức mạnh này không cần cũng được. Rất nhanh đã đến họ rồi, ngay khoảnh khắc Lâm Quỳnh bước vào liền bắt đầu tính giờ. 20 giây sau, định quay người trời đi. Đợi đã! Lâm Quỳnh nghi hoặc quay đầu lại. Nhà sản xuất đẩy đẩy mắt kính. Người thật và ảnh giống nhau. Hết chương 21 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. tác giả là bốc hoa thố tử. Chương 22 Lâm Quỳnh Vương Trình Vương Trình đứng kế bên Lâm Quỳnh vỗ ngực nói Cũng may khi chụp hình xong không đưa tiền chỉnh hình Nếu không người ta đã photoshop đến nhận không ra rồi Lâm Quỳnh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn Tại sao không đưa? Vương Trình Hết tiền Nhà sản xuất cầm tư liệu của cậu trên tay Ngồi đi Lâm Quỳnh ngồi xuống chiếc ghế ngay giữa phòng Nhà sản xuất đẩy đẩy kính Nhiều người vào đây như vậy, cậu là người đầu tiên được ngồi xuống. Biết tại sao không? Lâm Quỳnh tỉnh rụi. Tại vì bọn họ đều đứng. Vương Trình đứng kế bên che mặt, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng mà. Phó đạo diễn ngồi kế bên lên tiếng. Những người khác đều là ảnh quảng cáo. Lâm Quỳnh. Hình ảnh chỉ là tài liệu tham khảo. Không sai. Không sai. Sau đó nhà sản xuất hắn giọng hai tiếng, mà cậu ngoài đời và trong ảnh giống hệt nhau. Lâm Quỳnh, rất hân hạnh. Kiếp trước cậu chán nản chuyện tìm việc, phỏng vấn sinh việc cực kỳ khó khăn. Nhưng bây giờ có đánh chết cậu cũng không ngờ rằng, một trong những nguyên nhân có được cơ hội việc làm lại là vì cậu có ngoại hình giống chính mình. Nhà sản xuất, những người khác gửi hình tới ít nhiều gì cũng photoshop một chút. Cậu tại sao lại không vậy? Lâm Quỳnh Không muốn giống số đông Nhà sản xuất đồng tình gật đầu Nhìn chàng thanh niên ngồi giữa phòng Với ánh mắt thưởng thức Còn gì nữa không? Lâm Quỳnh Hết tiền Nhà sản xuất và phó đạo diễn Ngồi kế bên trao đổi với nhau vài câu Vương Trình cũng lại gần dặn dò Cậu lát nữa thể hiện tốt một chút Đặc biệt là ăn nói Lâm Quỳnh tự tin mỉm cười Tôi sẽ phát huy như bình thường Vương Trình Sợ nhất chính là cậu giống bình thường đó Lát nữa có thể bớt nói bao nhiêu Thì bớt nói biết nhiêu Biểu diễn nhiều hơn Lâm Quỳnh không rõ dụng ý của đối phương Nhưng trong lòng vẫn thầm đồng ý Vương Trình dặn dò một đống thứ Cậu rốt của có nghe lọt không vậy? Nói một câu nghe xem nào Lâm Quỳnh nhớ lại lời dặn dò vừa rồi của hắn Sau đó dơ tay ra hiệu ok. Vương Trình Ba chấm Nhà sản xuất dơ tay lên đẩy mắt kính. Căn cứ vào tư liệu của cậu thì trước đây cậu cũng đã từng có kinh nghiệm diễn xuất. Ngoài diễn xuất ra, cậu còn có sở trường nào khác không? Hoặc là biết chơi nhạc cụ gì đó? Lâm Quỳnh nhìn Vương Trình cách đó không xa. Con người cậu căn bản không có sở trường gì. Ngay vào lúc Lâm Quỳnh muốn làm một đứa trẻ thật thà, Lại nhìn thấy Vương Trình đang đứng bên cửa liều mạng dùng khẩu hình nói với cậu. Lâm Quỳnh thở dài, sau đó căng da đầu nói. Đánh trống báo quan cũng khá lắm. Giải thích. Đánh trống báo quan, xưa dùng khi ai đó đến đánh cái trống trước cửa công đường để báo án hoặc là kêu oan. Còn ngày nay dùng để chỉ bỏ vỡ một việc gì đó giữa chừng. Một câu hai nghĩa. Nhà sản xuất vuốt căm. Chúng tôi cực kỳ hài lòng với ngoại hình của cậu Cậu có thể diễn tại chỗ một phân đoạn không? Cái gì cũng được Chúng tôi có thể cho cậu thời gian chuẩn bị Vai phụ điện ảnh muốn tìm gương mặt mới Không tìm nghệ sĩ từng phẫu thuật thẩm mỹ hay quá nổi tiếng Kỹ năng diễn xuất cũng phải ổn định Vương Trình nghe xong yêu cầu Tim đập thình thịt Lâm Quỳnh căn bản không biết diễn xuất Lâm Quỳnh Tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào Phương Trình Phó đạo diễn có chút bất ngờ Ồ không tệ nha Mời bắt đầu phần biểu diễn của cậu Sau đó chỉ thấy chàng thanh niên Chống khỉu tay lên đầu gối Ngón tay thon dài đang vào nhau Chống dưới cầm Một giây Hai giây 10 giây qua đi mà chàng thanh niên Vẫn không động đậy Nhà sản xuất Cho hỏi cậu đang diễn gì vậy Lâm Quỳnh Người trầm tư Sau khi Lâm Quỳnh biểu diễn Vương Trình triệt để chết tâm Bất lực lục tìm chìa khóa trong túi Ngay vào lúc Vương Trình tưởng rằng đối phương sẽ bảo hai người bọn họ cút ra ngoài Thì phó đạo diễn nói Rất tốt, cậu được chọn rồi 5 ngày nữa đến quyết định tạo hình Vương Trình Sau đó nói với trợ lý bên cạnh Bảo người bên ngoài giải tán hết đi Cậu được chọn cho vai diễn này rồi. Vương Trình nhất thời không thể tin được nhìn phó đạo diễn, sau đó lại nhìn qua Lâm Quỳnh, chỉ thấy cậu đứng đó, dán thẳng như trúc. Lâm Quỳnh và Vương Trình rời đi, nhà sản xuất mở miệng. Ánh mắt của cậu ấy diễn không tệ. Phó đạo diễn cũng đồng tình ngật gù. Rất ra dị đó. Hai người ra ngoài, liền đến bên chiếc xe cá mập cũ nát trong bãi đỗ xe. Vương Trình ngồi ngay người trên xe. Lâm Quỳnh! Cái thằng nhóc cậu vậy mà lại đạp trúng vẫn cứ chó Được chọn rồi Vương Trình không có chút cảm giác chân thực nào Đối phương lại cực kỳ điềm tĩnh Thật đó Vương Trình nhìn cậu Kích động mở miệng Cậu dựa vào cái gì mà lây động được họ vậy Lâm Quỳnh cười cười Diễn xuất tinh tế Vương Trình Đừng nói những thứ không có thật Lâm Quỳnh Vậy anh cảm thấy là vì cái gì? Vương Trình nghe xong còn cực kỳ nghiêm túc suy đi nghĩ lại. ăn nói cợt nhã và mặt dày. Lâm Quỳnh, đây là ưu điểm hả? Vương Trình, nếu là đối với cậu thì không thể phủ định. Bởi vì Lâm Quỳnh được chọn cho vai này, Vương Trình định sẽ tự móc tiền túi mời cậu ra ngoài ăn một bữa. Hai người lái xe về lại Lâm Nghi trước, sau đó mới phi thẳng đến một quán rượu. Vương Trình lấy thực đơn đập cái bọp xuống bàn Hôm nay tôi mời, muốn ăn gì cứ gọi Lâm Quỳnh gọi phần ăn hai người Sau đó chỉ thấy Vương Trình dơ tay gọi phục vụ Làm phiền, lấy thêm 5 chai bia Gọi xong liền thấy đối phương dùng ánh mắt khác thường nhìn mình Vương Trình nghi hoặc Sao lại nhìn tôi như vậy? Lâm Quỳnh Lái xe không uống được rượu, uống rượu không được lái xe Vương Trình cũng vừa mới nhớ ra chiếc xe cá mập còn đậu ở bên ngoài Sau đó mở miệng Cũng đúng Lâm Quỳnh hỏi Không uống rượu Vương Trình mở miệng Đương nhiên uống Lâm Quỳnh nhướng mày Anh uống Vương Trình Cậu uống Khi hai người bước ra khỏi quán rượu Đã là 9 giờ tối Vương Trình dùng hết sức bình sinh dịu Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh cậu sao rồi Có buồn nôn không Mặt Lâm Quỳnh đó lựng, lắc lắc đầu Vương Trình đỡ người vào xe Cậu quá chén rồi Tôi nào có Đầu ốc tôi bây giờ vô cùng tỉnh táo à. Thường thì người say không bao giờ tự nhận mình say ừ. Lâm Quỳnh nghi hoặc nhìn đối phương Mặc dù cậu uống hơi nhiều một chút Nhưng chỉ có cơ thể say Đầu óc vẫn còn ý thức Vương Trình lái xe đưa cậu về biệt thự Xuống xe định dìu người Lâm Quỳnh lại từ chối Không còn sớm nữa, anh cũng về đi Vương Trình nhìn trạng thái của cậu có chút không yên tâm Cậu tự mình đi vào được không? Lâm Quỳnh Đương nhiên Vương Trình vẫn còn cố chấp muốn tiến lên phía trước Lại bị Lâm Quỳnh từ chối Anh đừng tiễn nữa Người kia nhà tôi rất xấu hổ khi gặp người khác Vương Trình Lão biến thái kia cả một bó tuổi rồi mà còn thẹn thùng như vậy Cũng sợ khiến cho lão biến thái kia hiểu lầm rồi gây thêm phiền phức cho cậu. Sau đó Vương Trình dùng ánh mắt giỏi theo Lâm Quỳnh lão đảo đi vào khu biệt thự Lâm Quỳnh cũng biết bản thân bây giờ một mình đi trong đêm không an toàn. Lấy điện thoại ra, gọi cho phó Hành Vân. Điện thoại vang lên mấy hồi chuông mới có người bắt máy. Lâm Quỳnh lúc nhanh lúc chậm, lý nhí nói. Hành Vân, tôi về rồi. Anh ra đón tôi chút đi. Người đàn ông nghe ra ngữ điệu của đối phương không được tự nhiên, không nói gì cả mà cúp máy. Lâm Quỳnh nhìn điện thoại bị cúp ngang. Quả nhiên, tên đàn ông thối này không thể dựa dẫm được. Sau đó, lão đảo hướng về phía nhà mình. Vừa đi được một nửa, liền nhìn thấy một cái bóng trước mặt. Nhìn kỹ lại thì không phải ai khác, chính là Phó Hành Vân. Miệng nhỏ của Lâm Quỳnh há hốc hình chữ O, sau đó rất vui vẻ vẫy vẫy tay với đối phương. Hành Vân! Phó Hành Vân vừa đẩy xe lăn lại gần liền ngửi thấy hơi men trên người cậu. Uống rượu hả? Lâm Quỳnh gật gật cái đầu bông xù Phó Hành Vân Uống bao nhiêu rồi? Lâm Quỳnh mỉm cười, nói Không nhiều, tôi chưa say Anh ngẩn đầu lên nhìn trạng thái của đối phương. Cậu đi còn không vững. Lâm Quỳnh vừa định cất bước quay lại nói với người kia Anh dịu tôi đi. Phó Hành Vân Ba chấm Hai người về đến nhà đã là nửa tiếng sau. Phó Hành Vân nhìn Lâm Quỳnh nằm trên sofa như con cá khô. Phó Hành Vân Tại sao lại uống rượu? Lâm Quỳnh phản ứng lại một lúc. Hôm nay không phải là đi phỏng vấn công việc sao? Phó Hành Vân Rớt rồi nên uống rượu giải sầu. Lâm Quỳnh cười ngây ngốc. Ăn mừng được chọn. Phó Hành Vân nhìn đối phương. Một người khi uống say sẽ không có phòng bị. Cũng là lúc thích hợp để tìm ra sơ hở nhất. Phó Hành Vân nhìn hai má đỏ ứng của đối phương. Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh hiếp mắt nhìn anh như một chú mèo lười biến. Ừ. Phó Hành Vân mở miệng. Cậu được chọn hay không cũng không sao. Nhà mình có tiền. Lâm Quỳnh ừ. Mặc dù cậu uống say, Nhưng cậu không ngốc. Phong cách bình thường của đối phương không giống thế này. Tuyệt đối có vấn đề. Lâm Quỳnh Tôi muốn chia sẻ gánh nặng trong nhà. Mắt Phó Hành Vân nhìn chầm chầm vào đối phương, không bỏ sót bất cứ một biểu cảm nào. Trực tiếp nói Ban đầu cậu tại sao lại muốn kết hôn với tôi? Lâm Quỳnh Anh thật sự muốn biết hả? Người đàn ông ngắn gọn đáp lại một tiếng. Lâm Quỳnh nói chuyện chậm rì rì. Vị thích. Chữ tiền còn chưa nói xong đã nghe thấy Phó Hành Vân nói. Thật sao? Lâm Quỳnh vô cùng nghiêm túc. Đương nhiên là thật. Nếu không ban đầu sao tôi lại kết hôn với anh chứ? Phó Hành Vân nghe xong liền rơi vào trầm mặt, nhìn người say khước trên sofa, nhất thời cũng không biết lời của đối phương nói có phải thật lòng hay không, hay là tính cảnh giác của anh quá cao. Ngón tay Phó Hành Vân gõ nhịp trên xe lăng. Nếu như cậu gặp khó khăn gì đó về sự nghiệp, có thể nói ra, tôi sẽ giúp cậu. Lâm Quỳnh, bây giờ không có khó khăn gì cả, khá là thuận lợi. Phó Hành Vân trầm mặt một lúc rồi nói, Vậy sao? Nhưng cậu cần gì đó có thể nói với tôi. Tôi sẽ cố hết sức đáp ứng cậu. Lâm Quỳnh mỉm cười, hai mắt công công. Thành Vân Anh thật tốt đó Miếng bánh lớn Ai không thích chứ Tôi kiếp sao vẫn muốn làm vợ anh Hết chương 22 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả La bốc Hòa Thố Tử Chương 23 Lâm Người chơi hứng được bánh lớn Quỳnh Thành Vân Kết hôn với anh là chuyện hạnh phúc nhất đời này của tôi. Thanh niên vì say mà hai má đỏ ẩn, đôi mắt như ngập nước nhìn anh. Phó Hành Vân trầm mặt một lúc. Cậu vui là được. Lâm Quỳnh. Không có chuyện gì vui hơn được kết hôn với anh. Phó Hành Vân dùng ánh mắt sâu xa nhìn người trước mặt. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Lâm Quỳnh xấu hổ cúi đầu. Thẹn thùng cười một cái. Tôi thích anh nhất đó. Phó Hành Vân. <cười> Lâm Quỳnh vỗ vỗ ngực mình, cười ngây ngô. Xin lỗi nha, quá chén rồi. Có chút buồn nôn. Lại lần nữa. Nói rồi vô cùng có đạo đức nghệ nghiệp mà nhìn Phó Hành Vân một cách thâm tình. Tôi thích anh nhất đó. <cười> Phó Hành Vân đầy bất lực. Nếu như cậu cảm thấy trái với lòng mình thì không cần nói nữa. Lâm Quỳnh đập bàn đứng dậy. Tình cảm của tôi dành cho anh cứng như đá. Một chút trở ngại này sao có thể ngăn được tôi. Nói rồi loạn troạn đi về phía anh. Cúi người xuống cho ngang tầm mắt. Một giây. Hai giây. Lâm Quỳnh mở miệng. Tôi thích. Không được rồi. tôi phải vào... Tôi phải vào nhà vệ sinh. Nói rồi bụng miệng nghiêng ngã Chạy thẳng vào nhà vệ sinh Nhìn bóng lưng hoảng loạn của người kia Phó Hành Vân Chỉ vài giây ngắn ngũi Mà đã dùng hết kiên nhẫn của cả một đời Lâm Quỳnh xúc miệng rồi dùng nước rửa mặt Lúc này mới tỉnh táo lại một chút Sau đó nhìn vào gương Úi chà Đẹp trai ở đâu ra đây Nhìn kỹ lại một lúc Hí Hóa ra là mình Khi Lâm Quỳnh ra ngoài Đúng lúc đụng phải Phó Hành Vân chuẩn bị vào thang máy. Chú đổ quyên nhỏ vỗ cánh tay đến, giống như chim bay về tổ mà đến bên Phó Hành Vân. Trên mặt viết, đi cùng nhé. Đi cùng nhé. Phó Hành Vân nhìn cậu, không nói gì. Đợi cửa thang máy mở, anh nói. Đi thôi. Lâm Quỳnh kích động nhìn đối phương. Hành Vân, anh tốt thật đó. Tôi yêu Phó Hành Vân nhướng mày. Cậu không cần nói nữa Lâm Quỳnh sụ mặt Anh nghi ngờ tình yêu chân thành và chung thủy của chúng ta Phó Hành Vân làm mặt lạnh Không có Lâm Quỳnh phát ra giọng nói đầy nghi hoặc Vậy sao anh không cho tôi nói Phó Hành Vân trầm mặt một lúc Sợ cậu cắn trúng lưỡi Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu Hóa ra là lo cho tôi Tôi càng yêu Phó Hành Vân Cậu ngậm miệng lại chính là kết cục tốt nhất Không bị sức mạnh của quyền thế ảnh hưởng Lâm Quỳnh dơ tay lên trước ngực Bắn cho anh một trái tim Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Lâm Quỳnh ôm cái đầu đau nhất của mình Nằm trên dược phơi cá khô Sau đó đói bụng Xuống lầu làm bữa sáng Rất nhanh Phó Hành Vân đã đẩy xe lăn xuất hiện Trên bàn ăn Lâm Quỳnh nhìn anh Anh biết chuyện tôi được chọn chưa? Phó Hành Vân chậm rãi ăn cơm. Cậu tối hôm qua về tới đã nói với tôi rồi. Lâm Quỳnh chớp chớp mắt. Vậy sao anh không hỏi tại sao tôi lại được chọn? Phó Hành Vân nhìn cậu một cái. Sao cậu lại được chọn? Lâm Quỳnh mặt đầy tự hào. Bởi vì ngoại hình của tôi giống chính mình. Phó Hành Vân. Vậy thì quả là một đặc điểm xuất sắc. Lâm Quỳnh Tôi nghi ngờ anh đang châm biếm tôi Nhưng tôi không có chứng cứ Sau bữa sáng Lâm Quỳnh như thường lệ đẩy Phó Hành Vân đi dạo Bởi vì lần trước Ông lão gom rác suốt ngôn kinh người Lần này cậu cố ý ra ngoài Vào thời gian trên lệch với bình thường một chút Nhưng khi ra khỏi cửa Vẫn không hẹn mà gặp ông lão toàn thân đồ hiệu kia Lâm Quỳnh Ba chấm Cái duyên phận chết tiệt này Cậu đẩy anh, nhớt chân định đi, chỉ sợ ông lão kia lại nói ra lời gì đó khiến mình xuống mồ. Ông lão gom rác thấy Lâm Quỳnh liền muốn chào hỏi. Chân mày Lâm Quỳnh giật giật, cướp lời trước một bước. Trùng hợp ghê, ông cũng dắt chó đi dạo hả? Phó Hành Vân Sau khi về nhà, Lâm Quỳnh ngồi thượt trên sofa đọc lịch trình làm việc mà Vương Trình mới gửi cho cậu. Vốn dĩ chụp ảnh tạo hình cũng phải mất 2-3 ngày mới xong. Sau đó lại nghiêng đầu qua nhìn người đàn ông. Hành Vân, mấy ngày nữa tôi ra ngoài làm việc. Phó Hành Vân lạnh nhạt. Ờ, Lâm Quỳnh. Anh phải ăn đồ ăn ngoài. Lưng anh cứng đơ thấy rõ. Khi nào về? Lâm Quỳnh tính theo thời gian dài nhất. 3 ngày á. Sau đó còn không quên hình tượng nhân vật vì yêu cứ đâm đầu của mình. Một con cá chép nằm bẹp trên sofa đột nhiên đứng dậy. Nhưng anh yên tâm. Tình yêu tôi dành cho anh sẽ không giảm đi chỉ vì khoảng cách đâu. Tôi mỗi ngày đều sẽ nhớ anh. Nói rồi dơ tay bắn một trái tim thật lớn. Tôi yêu anh mãi mãi không thay đổi. Phó Hành Vân lặng yên nhìn cậu một cái. Vậy thì cảm ơn nhé. Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. Không cần khách sáo. Mấy ngày sau đó, Lâm Quỳnh mới phát hiện ra sức ăn của Phó Hành Vân so với trước kia còn mạnh hơn nữa. Buổi tối Lâm Quỳnh nằm trên giường xem điện thoại. Vương Trình 6 giờ sáng mai tôi đến đón cậu. Lâm Quỳnh dùng đầu ngón tay gõ chữ. Biết rồi. Vương Trình Cậu nhớ sắp tới phải làm việc thiện nha. Tốt nhất là ngày nào cũng phải làm việc thiện. Lâm Quỳnh Hỏi chấm Vương Trình Tôi tính thử rồi. Cậu được chọn không phải là miếng bánh ở trên trời rơi xuống đâu Mà là nhờ việc thiện cậu làm trước đó á Lâm Quỳnh nghi hoặc Ví dụ Vương Trình Ăn chay bớt tốn dầu mỡ Lâm Quỳnh sâu sắc nói Vĩ nhân từng nói lời mê tín của thời phong kiến không thể tin Vương Trình vẫn không từ bỏ Vậy cậu cứ coi như làm từ thiện đi Sáng sớm hôm sau Lâm Quỳnh ăn sáng xong liền chuẩn bị ra ngoài Trước khi ra khỏi cửa thì nhìn thấy Phó Hành Vân đang ngồi trong phòng khách xem tin tức. Tôi ra ngoài đây. Mấy ngày tới anh nhớ ăn cơm đúng giờ đó. Phó Hành Vân hờ hững đáp lại một tiếng. Sau đó nghiêng đầu qua nhìn cậu. Nhớ về sớm đó. Mắt Lâm Quỳnh mở lớn. Ồ oh wow, thật hiếm có nha. Nhưng chắc là do lão âm binh này muốn bớt ăn vài bữa cơm đặt ở bên ngoài thôi. Mặc dù không biết trong lòng của đối phương nghĩ gì. Nhưng Lâm Quỳnh vẫn cười hi hi đi đến bên anh. Có phải tôi ra ngoài vài ngày, anh cũng sẽ nhớ tôi không? Phó Hành Vân đưa mắt nhìn cậu, không biết có phải đối phương trời sinh đã có đôi mắt nhìn ai cũng thâm tình như vậy hay không? Anh đột nhiên cảm thấy rất chói mắt. Rầm mặt một hồi, vẫn chưa kịp mở miệng đã thấy đối phương nói tiếp. Cũng đúng. Suy cho cùng thì khoảng cách cũng sinh ra cái đẹp. Lâm Quỳnh nói chuyện với anh xong liền xách hành lý đi ra khỏi cửa. Tôi đi đây. Cậu đi đến lối ra của biệt thự, lại không thấy chiếc xe cá mập kêu lạch ca lạch cạch bình thường nữa. Cầm điện thoại ra, gọi cho Vương Trình. Tôi ra ngoài rồi, anh đang ở đâu? Giọng nói hệt như đời không còn gì để luyến tiếc của Vương Trình ở đầu dây bên kia truyền đến. Còn đang trên đường. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Anh dậy trễ hả? Vương Trình... Tôi bị kẹt xe à Vương Trình nhìn con đường kẹt cứng Như con rắn ham ăn mắt nghẹn trước mặt Cậu đi đến đường 11 trước đi Tôi bây giờ vẫn chưa biết Còn kẹt đến lúc nào Lâm Quỳnh gật đầu Ok Đang định cúp máy Thì Vương Trình ở đầu dây bên kia lại nói tiếp Nhớ làm việc thiện mỗi ngày Làm việc thiện mỗi ngày Lâm Quỳnh cũng không từ chối Tôi sẽ làm theo sức của mình Nói rồi cúp máy Đi về hướng phía đường 11 Khi đợi đèn đỏ Nhìn thấy một bà lão khá lớn tuổi Đang thở dốc Hình như là mệt lắm Nhớ lại lời của vương trình trước đó Lâm Quỳnh nhìn đường cái Lại nhìn bà lão Này là cơ hội tới rồi đó hả Đèn xanh sáng lên Lâm Quỳnh bước lên phía trước Bà ơi Cháu đỡ bà qua đường nha Cảm ơn cháu Chàng trai à Không cần đâu Phát huy tinh thần chính nghĩa Lâm Quỳnh Bà ơi, bà không cần khách sáo đâu. Nói rồi đỡ tay bà lão, đưa bà qua đường. Chàng trai à, không cần đâu. Không sao mà. Đợi tới bên kia đường, bà lão nhìn Lâm Quỳnh, nói. Tôi vừa mới qua bên đó mà. À, à, à. Sau đó, Lâm Quỳnh lại phải đợi thêm một lần đèn xanh để đưa bà cụ qua đường trở lại. Rồi ấy nấy mà cúi người xuống xin lỗi bà. Thật lòng xin lỗi à. Nói rồi quay người chạy mất, mất mặt thật sự. Lâm Quỳnh đi qua hai con đường, trước mặt có một người ăn xinh quần áo tả tơi lại gần. Xin rủ lòng thương, xin rủ lòng thương. Người kia trông có vẻ tuổi tác cũng không lớn, tầm khoảng 30. Ở độ tuổi đáng ra đã vững chân trong đường đời lại sa sút như vậy. Người ăn xin đi đến trước mặt Lâm Quỳnh. Xin rủ lòng thương. Ý muốn làm gì chỉ cần nhìn là rõ. Lâm Quỳnh lục khắp người, nhưng trong túi không hề có tiền lẻ. Thấy bàn tay cầm chén của người ăn xin run run hay để tôi giúp anh Bưng một lúc nhé. Người ăn xin. Cậu có biết làm không vậy? Vẻ mặt Lâm Quỳnh kiểu kiếp trước tôi làm quen rồi. Đừng coi thường người khác. Trước đây tôi cũng coi như là người cùng ngành với anh đó. Người ăn xin nghi ngờ nhìn cậu, nhưng không hề nhìn thấy một chút xa xúc nào trên người đối phương. Cậu trước đây cũng từng làm ăn xin hả? Lâm Quỳnh gật đầu. Đương nhiên. Cậu còn ngủ dưới cầm cầu tận mấy tháng trời cơ. Nói rồi cầm lấy cái chén ở trong tay người ăn xin. Trước đây mỗi ngày kiếm được một khoản lớn, tận 2 đồng đó. Người ăn xin. Người ăn xin nhìn Lâm Quỳnh. Tôi bây giờ làm việc này cũng là vì không còn con đường nào khác thôi. Thật sự không có tiền. Làm thì không có ai thuê. Tương lai không còn có chút hy vọng nào Nhìn người ta bộc lộ cảm xúc Lâm Quỳnh suy nghĩ Có phải mình nên ăn ủi người ta một chút không Sau đó mở miệng Ai mà không có lúc gặp khó khăn chứ Mấy năm đầu khi bị ép trả nợ Trong nhà còn bị trộm cơ Người ăn xin kinh ngạc nhìn Lâm Quỳnh Không ngờ còn có người thảm hơn hắn tên trộm trộm mất tiền trả nợ của cậu rồi sao Lâm Quỳnh lắc đầu cái đó thì không Vậy tên trộm vào đó làm gì? Lâm Quỳnh ngẩn đầu một góc 45 độ nhìn trời Sau đó nói Tôi và hắn tìm trong nhà cả một đêm Cũng không tìm ra tiền nằm ở đâu <cười> Người ăn xin thắc mắc Cậu trước đây vì sao lại làm nghề này? Lâm Quỳnh nhớ lại Tên khốn nạn cầm tiền của mình bỏ trốn Ây, Gặp người không tốt Bảo lãnh cho người ta Kết quả người ta chảy mất Mình thì bị ép trả nợ. Nợ lãi cao làm tôi mất việc. Cũng không còn đường nào để đi. Người ăn xin trần lớn mắt. Không ngờ cậu cũng từng trải qua những việc như vậy. Nói rồi lại bi thương than thân. Tôi cũng nghe lời người ta. Đầu tư cổ phiếu thất bại. Không còn đường nào để đi nên mới lâm vào cảnh này. Lâm Quỳnh. Bây giờ có phải anh đang cảm thấy bản thân trước kia đã đốt một khoản tiền lớn không? Người ăn xin ngật đầu. Không ngờ hai người lại trải qua những cung bậc cảm xúc giống nhau như vậy. Lâm Quỳnh an ủi vỗ vai người kia. Cứ nhìn về đồng tiền, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Người ăn sinh kích động nhìn Lâm Quỳnh. Người anh em, cậu quả là tri âm của tôi. Vậy cậu làm thế nào để vực dậy một lần nữa? Nói rồi nhìn bộ đồ có giá trị không nhỏ trên người của Lâm Quỳnh. có phải tích góp từng chút, cố gắng khởi nghiệp làm giàu không? Lâm Quỳnh lắc đầu. Vậy cậu gặp được bá nhạc, một lần nữa phất cờ, đi đến đỉnh cao của đời người. Lâm Quỳnh Tôi gã cho một lão đàn ông rồi ăn bám. Hết chương 23 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bóc hoa thố tử. Chương 24 Người ăn xinh Chỉ thấy chàng thanh niên trước mặt cười tươi như gió xuân, nhất thời làm đuôi mù mắt hắn. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc tay trang đi giày da bước đến, nhìn hai người một cái, dơ tay bỏ vào trong chén của Lâm Quỳnh món tiền lớn. Hai đồng. Lâm Quỳnh thành thạo nói một câu cảm ơn, sau đó tự tin cười với người kia. Tiền xin được không thua gì năm đó. Người ăn xin. Nhìn Lâm Quỳnh trên mặt viết hai chữ ăn bám trước mắt mình, người ăn sinh giận run tay lên án cậu. Cậu? Cậu như thế này thì khác gì há miệng trời sung chứ? Lâm Quỳnh nghi hoặc nhìn hắn. Tôi đâu phải há miệng trời sung. Người ăn xin hỏi chấm. Lâm Quỳnh thẹn thùng miếm cười. Là một lần ăn một đời. Hay cho một tên nô lệ của đồng tiền, người ăn xin khó tin nhìn cậu. Cậu... Cậu... Lâm Quỳnh nhìn hắn, nói Cứ nhìn về phía đồng tiền, mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Ngay sau đó, người ăn xin đỏ mặt tía tai. Cậu bán rẻ linh hồn và thể xác như vậy mà không thấy xấu hổ sao? Lâm Quỳnh thẳng thắn nói Tôi không thể lấy không tiền của người ta. Người ăn xin hít sâu một hơi. Vậy lão đàn ông kia bao nhiêu tuổi? Lâm Quỳnh Anh Hùng không hỏi xuất thân, đại gia công nề hà tuổi tác. Ngay sau đó, chỉ thấy người ăn xin mở miệng. Tôi cho dù có chết đói. Lâm Quỳnh chủ động tiếp lời. Hai từ đây nhảy xuống cũng tuyệt đối không đi ăn bám. Nói xong liền vỗ vỗ vai người kia. Yên tâm đi, anh rồi sẽ vả mặt thôi. Người ăn xin. Hỏi chấm. Lâm Quỳnh vô cùng nghiêm túc. Định luật vả mặt. Dù có trễ thì cũng sẽ tới. Không thể thiếu được. <cười> Lâm Quỳnh. Cậu nghi hoặc nhìn đối phương, chỉ thấy người ăn xin không nhịn nổi nữa. <cười> Nửa tiếng sau, Vương Trình lái chiếc xe cá mập thân tàn, nhưng ý chí không tàn đến bên đường đón Lâm Quỳnh. Sao rồi, hôm nay có làm được việc thiện chưa? Lâm Quỳnh khẽ nhíu mày suy nghĩ. Làm rồi nhưng lại giống như chưa. Vương Trình Vậy rốt cuộc là làm rồi hay chưa? Lâm Quỳnh lặp lại. Làm rồi nhưng giống như chưa Vương Trình Nói như không nói Vương Trình tóm lại hỏi Vậy cậu đã làm những gì rồi Lâm Quỳnh nhớ lại Tôi đứng ở bên đường DNA này của Vương Trình sôi lên Nhặt được một tệ Lâm Quỳnh lắc đầu Không Cả hai kiếp của cậu Chưa bao giờ nhặt được tiền ở trên đường Vương Trình nghi hoặc Vậy cậu làm cái gì rồi Lâm Quỳnh lần nữa mở miệng. Dìu một bà cụ qua đường. Vương Trình vừa bất ngờ, vừa vui mừng. Vậy không phải là khá tốt sao? Lâm Quỳnh nhớ lại câu chuyện mất mặt của mình trước đó. Nhưng phương hướng không đúng. Lại phải dìu người ta trở về. Vương Trình Sau đó lại gồng mình an ủi cậu. Cậu cũng là có lòng tốt thôi, không thể trách cậu. Sau đó... Vương Trình nhớ mày, vội hỏi Sau đó cậu làm gì nữa? Lâm Quỳnh nhìn phong cảnh bên ngoài xe, thở dài. Còn gặp một người ăn xinh. Vương Trình bắt đầu suy diễn theo tư duy của người bình thường. Cậu lòng dạ bộ tác, rủ lòng thương người ta, bỏ vào đó một tệ. Lâm Quỳnh lắc đầu. Cái đó thì không có. Trên người tôi không có tiền lẻ. Vương Trình nhìn cậu. Vậy cậu đã làm gì? Lâm Quỳnh. Tôi lòng giả bồ Tát rủ lòng thương người, giúp người ta bưng chén. Vương Trình bất lực. Sau đó thì sao? Đương nhiên là ăn ủi anh ta rồi. Lâm Quỳnh nói xong còn cúi cái đầu bông xù xuống. Nhưng anh ta hình như không cảm kích. À. Vương Trình nhìn cậu, bây giờ đã biết mình không thể nào dùng tư duy của người bình thường để nói chuyện với cậu được, thăm dò. Cậu an ủi người ta như thế nào? Lâm Quỳnh Tôi bảo anh ta cứ hướng về phía đồng tiền Tất cả sẽ tốt thôi Vương Trình Sau đó thì sao? Lâm Quỳnh bi thương Anh ta bảo tôi cút Nghe cậu nói như vậy Vương Trình không hề mở miệng an ủi Mà hỏi ngược lại Sao anh ta lại đối xử với cậu như vậy? Lâm Quỳnh Anh ta hỏi bí quyết làm giàu của tôi Vương Trình Cậu nói với anh ta rồi. Đương nhiên. Lâm Quỳnh vỗ ngực tự hào. có cái gì tốt thì phải chia sẻ với nhau chứ. Vương Trình nuốt nước miếng. Cậu nói như thế nào? Còn nói thế nào nữa? Đương nhiên là nói thật rồi. tim Vương Trình đập thình thịt. Tôi hình như biết rồi. Cậu không cần nói nữa. Lâm Quỳnh. Tôi... Vương Trình từ chối nói chuyện với chàng thiên thần xa ngã đánh mất tuổi xuân này. Không. Không. Tôi không nghe nữa đâu. Tôi gã cho một lão đàn ông nhà giàu rồi ăn bám. Hay gớm nhỉ? Lái xe gần 4 tiếng đồng hồ thì hai người mới tới đoàn làm phim. Vừa vào đoàn, Lâm Quỳnh đã bị kéo đi vào phòng hóa trang. vai diễn của Lâm Quỳnh chỉ xuất hiện trong hồi ức của nữ chính là đối tượng rung động đầu đời thời thiếu nữ là anh hàng xóm nhà đối diện. Thợ trang điểm cầm dụng cụ bước đến Cậu là diễn viên diễn vai Bạch Nguyệt Quang hả? Lâm Quỳnh lễ phép gật đầu Thợ trang điểm nhìn cậu thật kỹ Phát hiện ngũ quan của cậu vô cùng đẹp Không phải kiểu vừa nhìn một cái là sửng sốt Mà là kiểu hài hòa Không có chút tính công kích nào Làm người ta bất giác muốn tới gần Thợ trang điểm tỉ Mỹ đánh giá Cậu trước đây từng đóng phim gì rồi? Sao tôi chưa từng thấy cậu trên TV nhỉ? Lâm Quỳnh suy nghĩ Có thể là loại kênh khác nhau Thợ trang điểm thắc mắc Sao lại khác nhau? Không phải đều là lên TV sao? Vậy cậu lên loại kênh nào? Thợ trang điểm mở miệng Không hết showbiz hả? Lâm Quỳnh Thợ sự Vương Trình ngồi kế bên cười ha ha hai tiếng Nói rồi đưa một ly nước qua để khiến cậu ngậm miệng Cậu ấy bình thường lúc nào cũng hài hước vậy đó Lâm Quỳnh uống ừng ực vài ngụm nước Thật ra cậu nói cũng không sai. Kiếp trước dành ăn với chó không lại. Chết đói đầu đường đúng là tinh thời sự mà. thời trang điểm lúc này mới nhớ ra. Ồ, phải. Cậu là người mới. Trước đây chưa đóng phim gì cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng ngoại hình của cậu không có tệ đâu. Hoàn toàn có thể dùng mặt kiếm cơm. Ai ngờ, ngay sau đó chỉ thí chàng thanh niên lắc lắc đầu. thời trang điểm ý thức được bản thân hình như đã nói sai điều gì đó. Trong cái giới này, Có một số diễn viên bình bông di động, kỹ nhất là câu nói này Lâm Quỳnh Tôi không dùng mà kiếm cơm Thợ trang điểm bỗng có chút ái nấy Ngay sau đó liền nghe thấy người ta nói Dùng đũa ăn Thợ trang điểm Ba chấm Vậy thì thật là giỏi đó Thấy cậu không để bụng gì cả Thợ trang điểm bắt đầu nói chuyện phím với cậu Vai này của cậu mặc dù đất diễn ít Chỉ có vài phút Nhưng trong vụt hóa trang các thứ lại không ít Ba bộ lần đó Lâm Quỳnh gực đầu, không để tâm Dù sao thì cậu cũng đâu phải vai chính Sau khi tạo hình xong Lâm Quỳnh liền mặc một chiếc áo sơ mi trắng đi ra ngoài Vừa tới studio liền nhìn thấy Một người đàn ông to khỏe Toàn thân cơ bắp Người đàn ông vạm vỡ kia Sau khi nhìn thấy Lâm Quỳnh liền chỉ tay vào cậu Lâm Quỳnh Hỏi chấm Lâm Quỳnh nuốt ực một ngụm nước miếng Cậu dám khẳng định Đối phương chỉ cần một dưỡng thôi là có thể đánh chết cậu Sau đó chỉ thấy người đàn ông to khỏe kia dơ ngón tay út lên Đây chính là cảm giác mà người ta muốn nè Lâm Quỳnh Cảnh tượng đột ngột trước mặt đập vào mắt Không biết tại sao cậu lại có một loại cảm giác vướng mắc Người đàn ông mạnh mẽ cơ bắp tiến lại gần Dào anh, tôi là nhiếp ảnh gia phụ trách chụp ảnh tạo hình Lâm Quỳnh lịch sự bắt tay với người ta Chào anh, tôi là Lâm Quỳnh. Hai người lịch sự chào hỏi nhau vài câu, sau đó bắt đầu chụp. Anh trai nhìn bên này. Anh trai, nhìn em. Anh trai, hoàn hảo, chính là ánh mắt này. Anh trai, em yêu anh lắm đó. Trợ lý đứng kế bên. Lấy quần đội đi má. Sau một tiếng đồng hồ, anh trai nhìn em dài đằng đẵng Lâm Quỳnh đi ra khỏi studio. Nhíp ảnh gia ngắm nhìn kiệt tác ngày hôm nay Cực kỳ hài lòng nói với cậu Hôm nay vất vả cho anh rồi Anh trai Lâm Quỳnh bất lực Không cần khách sáo Em gái Vương Trình đứng kế bên Ba chấm Thấy người đi ra Vương Trình đi đến Sao rồi Thuận lợi cả chứ Lâm Quỳnh gật đầu Khá ổn Bọn họ bảo bây giờ sẽ mang đi cho nhà sản xuất và đạo diễn xem Nếu như bộ này được thông qua Ngày mai sẽ chụp hai bộ còn lại Vương Trình nghe xong thì gật đầu Sau đó một bàn tay đột nhiên dơ ra trước mặt Trong bàn tay đó là một chiếc điện thoại Vương Trình tảng tối Lâm Quỳnh Không, chụp hình giúp tôi Vương Trình thắc mắc Chụp làm gì? Không phải mới vừa chụp xong sao? Lâm Quỳnh thẹn thùng mỉm cười Tôi muốn chụp cho vị kia ở nhà xem Vương Trình nhất thời cảm thấy nghẹt thở. Dục vọng kiểm soát của lão biến thái kia thật sự quá mạnh. Sau đó có ý khuyên nhủ nói. Hà tất phải như vậy. Ra ngoài thôi mà cũng phải báo cáo. Bây giờ quay đầu vẫn còn kịp. Lâm Quỳnh lắc đầu. Anh không hiểu đâu. Vương Trình mở miệng hỏi. Không hiểu cái gì cơ. Lâm Quỳnh mỉm cười. Niềm vui của chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu. Buổi tối, Lâm Quỳnh gửi hình qua cho Phó Hành Vân Công việc hôm nay Một lúc sau đối phương mới trả lời một chữ Ừ, Lâm Quỳnh vô cùng có tố chất nghề nghiệp của một người làm công Anh hôm nay có ăn cơm đúng giờ không? Có ra ngoài tắm nắng không? Ăn rồi Không Lâm Quỳnh thắc mắc Sao anh không gõ thêm vài chữ chứ? Phó Hành Vân Không muốn gõ Miệng thì nói không muốn gõ Nhưng lại thật sự gõ nhiều thêm một chữ Lâm Quỳnh bắt đầu trò chuyện với người ta Như một cái máy nhắn tin Câu trả lời của đối phương không phải Ừ um, thì là ờ Có thể nói là vô cùng lạnh nhạt Lâm Quỳnh gõ chữ Hôm nay tình yêu của anh dành cho tôi chưa đạt Phó Hành Vân Hỏi chấm Lâm Quỳnh Mai lại tìm anh nữa Phó Hành Vân nhìn rồi thở dài Nhưng khóe miệng lại bớt giác nhết lên Chỉ thấy ngón tay thon dài gõ gõ lên màn hình Ngay sau đó Cung cháp liền nhảy ra một tin nhắn Tôi ngủ đây Ngủ ngon Ngón tay đang gõ chữ của người đàn ông dừng lại Nhìn tin nhắn chưa kịp gửi đi trong khung cháp Sau đó xóa đi Về sớm một chút Sáng hôm sau Khi Lâm Quỳnh đến đoàn phim Nhíp ảnh gia và m vỡ kia tiến lại gần Anh trai, bộ ảnh hôm qua được thông qua rồi. Sau đó kích động tấm chặt vai Lâm Quỳnh. Anh chuẩn bị để chụp bộ tiếp theo đi. Lâm Quỳnh bị người ta lắc đến chống mặt. Đối phương hình như đang nói. Anh chuẩn bị để về Tây Thiên đi. Hai bộ sau chụp xong thì đã là 4 giờ chiều. Lâm Quỳnh xem giờ. Nếu như bây giờ chạy về cũng không trễ lắm. Ai ngờ lúc này tổ quay phim lại nói muốn mời khách ra ngoài tụ tập. Lâm Quỳnh nghe xong thì từ chối khéo. Thôi, tôi còn có chút chuyện. Nhân viên đoàn thắc mắc. Chuyện gì vậy? Lâm Quỳnh. Chuyện trong nhà. Nhân viên đoàn kia như mai được tin tức gì đó. Có phải là trong nhà có người không? Lâm Quỳnh gật gật đầu. Nhân viên đoàn nhướng mày. Ai vậy? Lâm Quỳnh. Người già neo đơn. Tác giả có lời muốn nói. Phó Hành Vân. Tôi rút cuộc tên là gì? Lâm Quỳnh. Lão Âm binh Vương Trình Lão Biến Thái Nhân viên đoàn Người già neo đơn Hết chương 24 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện Tác giả là bốc hoa thố tử Chương 25-26 Nhưng Lập Quỳnh dù sao cũng được coi là nhân vật chính Nhân viên đoàn nghe xong liền khuyên nhũ Đi đi, nghe nói chỗ đó là một quán bar khá cao cấp đó, cái gì cũng có, toàn những thứ đang thịnh hành được giới trẻ yêu thích thôi. Lâm Quỳnh nghe xong thì liếc mắt nhìn qua người kia, nhân viên đoàn tưởng người ta bị mình lây động rồi, tiếp tục khích lệ. Mặc dù nghề nghiệp của cậu đặc thù, nhưng thả lỏng một chút cũng được, cậu bây giờ còn chưa nổi tiếng, nếu là sau này thì tìm đâu ra cơ hội như thế nữa. Lâm Quỳnh Tình trạng sức khỏe của tôi có chút đặc biệt. Nhân viên đoàn nhìn chàng thanh niên trước mặt. Đặc biệt gì vậy? Lâm Quỳnh. Có bệnh. Nhân viên đoàn thắc mắc. trong cậu trẻ như vậy chắc không đâu. Lâm Quỳnh. Chưa già đã yếu. Người kia thấy mặt và cả cơ thể của cậu không có gì bất thường, mở miệng nói. Không phải là bệnh nặng gì đó chứ. Bình thường, người không tham gia được những cuộc vui như thế này, đa số đều không chịu nổi kích thích lên vỏ não hoặc là tuyến thượng thận. Nhân viên đoàn to gan lớn mật đoán Là bệnh tim hả? Lâm Quỳnh lắc đầu Nhân viên đoàn một lần nữa mở miệng Vậy là suy nhược thần kinh Lâm Quỳnh Cũng không phải Nhân viên đoàn dò hỏi Vậy cậu bị bệnh gì thế? Lâm Quỳnh hờ hững nói Bệnh phong thấp Nhân viên đoàn Hỏi chấm Mặc dù không ngờ giới trẻ bây giờ Lại mắc nhiều bệnh sớm như vậy Còn trẻ mà đã mắc bệnh người già, nhưng bệnh này đâu có mâu thuẫn gì với việc đi ăn chơi đâu nhỉ. Nhân viên đoàn vừa định mở miệng hỏi tiếp. Ngay sau đó, giọng của chàng thanh niên lại vang lên bên tai. Không đi nổi mấy nơi hỗn loạn như vậy. Lâm Quỳnh không hề hứng thú gì với những nơi như vậy. Suy cho cùng thì, chi phí dành cho những nơi sặc mùi chủ nghĩa tư bản như vậy chắc chắn sẽ không ít. Thứ nhất là không hợp với đồ nhà quê như cậu. Thứ hai là túi tiền của cậu không cho phép. Vương Trình thua dọn đồ đạc xong liền chạy lại Sau đó hỏi Lâm Quỳnh Mọi người nói gì đó Lâm Quỳnh nhìn nhân viên đoàn trời đi Nói chuyện đi mấy nơi ăn chơi phóng túng đốt tiền Vương Trình nhìn cậu Cậu đồng ý rồi Lâm Quỳnh thật thà lắc đầu Không Vương Trình có chút bất ngờ Trước đây Lâm Quỳnh thích nhất là mấy nơi náo nhiệt như thế Tại sao không đồng ý Cơ hội tốt đó Không có tiền Lời Lâm Quỳnh vừa mới nói xong, một giây sau liền thấy nhiếp ảnh da vạm vỡ, từ cách đó không xa bước đến. Anh trai! Chưa thấy người đã thấy tiếng. Lâm Quỳnh nhất thời rùng mình. Em gái thân thiết của cậu tới rồi. Nhiếp ảnh da vạm vỡ nhìn cậu. Anh trai! Em nghe nói anh không đi chơi. Lâm Quỳnh gật gật đầu. Sao vậy? Lâm Quỳnh! Trong nhà có người. Nhếp ảnh gia vạm vỡ và Vương Trình nghe xong liền thay nhau sửng sốt. Vương Trình vội vàng kéo tay cậu. Chuyện Lâm Quỳnh vì tiền mà bán mình cho lão biến thái kia tuyệt đối không thể để cho người trong giới biết được. Cho dù không có người loan tin, nhưng chuyện này một khi truyền ra, sự nghiệp của Lâm Quỳnh coi như bị hủy. nhiếp ảnh gia vạm vỡ. Ai vậy? Anh trai, không phải là anh có bạn gái rồi đó chứ. Lâm Quỳnh lắc đầu. Trong nhà không có bạn gái. Nhưng lão biến thái thì có một tên đó. Vương Trình nhanh nhảo mở miệng trước Lâm Quỳnh một bước. Là người lớn trong nhà đợi Lâm Quỳnh về. Nhíp ảnh da vạm vỡ nghe xong mới có chút hụt hẳn gật đầu. Nhưng cũng vô cùng vui vẻ. Cũng may anh Quỳnh chưa có bạn gái. Vương Trình nghe xong mà tim đập thình thịt. Đờ mờ, đờ mờ, đờ mờ. Cái người này không phải đã vừa mắt Lâm Quỳnh rồi đó chứ. Rõ ràng như vậy. Lẽ nào muốn dựa vào thân phận để chơi quy tắc ngầm? Vương Trình nuốt ực một ngụm nước miếng, bước lên phía trước, chắn người ra sau lưng, lấy hết dũng khí và sự khéo léo của cả đời mình ra nói. Lâm Quỳnh không có bạn gái. Anh rất vui. nhiếp ảnh gia vạm vỡ không hề chối bỏ. Đương nhiên rồi. Lâm Quỳnh nhất thời không hiểu nổi màn đối thoại của hai người, nhìn bóng lưng thẳng tóc và đôi chân run rảy của Vương Trình đang đứng chắn trước mình, trong lòng Vương Trình đầy căng thẳng. Lại sao vậy? Một nhiếp ảnh da đô con vạm vỡ như vậy lại đột nhiên ra vẻ thẹn thùng, cúi đầu xấu hổ mỉm cười, nũng nịu nói: "Vị xu hướng tính dục của chúng tôi giống nhau." Vương Trình Hắn biết ngay tên nhiếp ảnh gia này có ý đồ với Lâm Quỳnh mà. Không ngờ số phận của Lâm Quỳnh lại trắc trở như vậy. Nên lạ là... nhiếp ảnh gia vạm vỡ có thể làm chị em Vương Trình Lâm Quỳnh Tại sao trong cái thế giới này cứ luôn có người muốn làm chị em với tôi vậy? Vương Trình nghe xong thì quay đầu qua nhìn Lâm Quỳnh Chỉ thấy biểu cảm trên mặt cậu ngoại trừ có chút bất lực ra thì không có chút gỡn sống nào Sao anh lại tỏ thái độ kiểu đó chứ? Vương Trình Cậu không có chút kinh ngạc nào sao? Lâm Quỳnh hờ hững nhìn hắn một cái Quen rồi. Sau đó Lâm Quỳnh xem giờ, nói tạm biệt với người đối diện. Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi trước đây. Nhíp ảnh gia vạm vỡ thấy vậy, liền mở miệng níu kéo. Đừng mà, hôm nay chúng ta tụ tập ăn chơi chút đi anh trai, đừng có đi mà. Lâm Quỳnh có chút khó xử. Lần sau đi. Phó Hành Vân đã ở nhà ăn đồ ăn ở ngoài cả ba ngày rồi. Nói xong liền cùng Vương Trình cất bước đi về phía chiếc xe cá mập. Nhếp ảnh gia vạm vỡ cũng tiến lên phía trước Đi đi mà Có nhiều trò lắm đó Có cả hồ bơi nè Có cầu nhảy Cả một đống trai đẹp nữa Cả rượu lẫn đồ ăn đều có đủ Cũng không có paparazzi Lâm Quỳnh và Vương Trình không hề dừng bước Leo lên xe cá mập Đóng cửa lại Nhếp ảnh gia vạm vỡ nói tiếp Quan trọng là đoàn phim bao hết Miễn phí Vương Trình và Lâm Quỳnh mặt không cảm xúc Cài dây an toàn Sau đó nhìn nhíp ảnh da vạm vỡ. Lên xe! Nhíp ảnh da vạm vỡ. Hỏi chấm. Lâm Quỳnh vô cùng nghiêm túc. Dẫn đường. Ba người đi thẳng một đường đến quán bar mà đoàn làm phim đã đặt. Lâm Quỳnh ngồi trên xe, lấy điện thoại ra nhắn tin cho người kia. Tối nay hay sáng sớm mai về. Phó Hành Vân. Hỏi chấm. Lâm Quỳnh chu đáo nhắn một thời gian cụ thể. Nửa đêm nay hoặc rạng sáng ngày mai về Nên là Lâm Quỳnh Nửa đêm có người mở cửa Thì hy vọng anh đừng hiểu lầm Hiểu lầm cái gì? Là tôi chứ không phải ăn trộm 3. Phó Hành Vân nhìn tin nhắn trên màn hình Không mặn không nhạt nhắn lại một chữ Ừ Hình tượng vì yêu cứ đâm đầu của Lâm Quỳnh lên sóng Sao anh không quan tâm tôi một chút? Chúng ta đã không gặp nhau một thời gian dài rồi đó. Nhìn tin nhắn hiện lên trên màn hình, người đàn ông hơi ngây người ra. Câu này hệt như Lâm Quỳnh đang thì thầm bên tay anh vậy, đầy ý làm nũng. Người đàn ông ngước mắt lên nhìn cái vòng tròn đỏ mình khoanh trên cuốn lịch. Phó Hành Vân Ba ngày Lâm Quỳnh chỉnh lại 10 năm Hỏi chấm Một ngày không gặp như cách ba thu. Nỗi nhớ của tôi dành cho anh đã không thể tính bằng đơn vị năm nữa rồi. Phó Hành Vân Thần đồng toán học Lâm Quỳnh khiêm tốn Quá khen quá khen Nhưng buổi tối đi về có chút không an toàn Phó Hành Vân nhìn cuộc đối thoại trên màn hình điện thoại Hiếm có lúc ân cần Mai rồi về cũng được Lâm Quỳnh Rãn sáng Phó Hành Vân Ban ngày Sau khi gửi tin nhắn, anh cúi đầu miếm môi, có chút khó ở. Ngón tay đặt trên bàn phím gõ gõ. Không phải là lo cho cậu. Một giây sau đã thấy đối phương gửi tin nhắn qua. Tôi ngày ngày dơ tay ra tính thời gian, nhưng anh lại bảo tôi về trễ một chút. Phó Hành Vân. Hỏi chấm. Quả nhiên, anh không hề nhớ tôi một chút nào. Lâm Quỳnh. Những ân ái trước đây cuối cùng cũng chỉ uống phí thôi sao? Đọc lời than thân trách phận trên màn hình, chân mày Phó Hành Vân nhíu lại, giật giật. Chính ngày lúc Lâm Quỳnh đang định nói ra mấy lời trời than đất tháng, Phó Hành Vân đã giành quyền nhắn tin qua trước một bước. Đi đường ban đêm không an toàn. Lâm Quỳnh Lo cho tôi. Phó Hành Vân ma xuôi quỷ khiến thế nào mà lại trả lời một chữ. Ừ, Lâm Quỳnh đắc ý vệnh mặt lên trời. Coi như anh có lương tâm. Phó Hành Vân, 3 chấm Đối mặt với sự tùy hứng và to gan bất chợ của đối phương, anh nhìn rồi lại không hề thấy tức giận một chút nào. Sau đó cầm bút trên bàn lên, sửa ký hiệu trên cuốn lịch về lại như cũ. Trên đường đi đến quán ba, Lâm Quỳnh từng câu từng câu nói chuyện phím với Phó Hành Vân. Công việc hôm nay đã kết thúc rồi. Tan ca rồi. Lâm Quỳnh, tan rồi. Vậy bây giờ đang làm gì? Lâm Quỳnh nhìn quán ba trước mặt Tăng ca Dù sao nếu để anh biết là cậu đi lang thang không về nhà 10 phần thì có đến 8, 9 là sẽ bị anh viết tên lên sổ sinh tử Sau đó Lâm Quỳnh nói thêm vài ba câu rồi kết thúc câu chuyện Tôi đi tăng ca đây, mai gặp Nhớ anh Sau khi đến nơi, nhíp ảnh gia vạm vỡ xuống xe trước Hai người xuống theo sau Vương Trình nhìn Lâm Quỳnh đầu tóc rối bời do ma sát lúc dựa vào xe Làm gì vậy? Tôi thấy cậu cứ xem điện thoại hoài Lâm Quỳnh quen miệng trả lời Nhắn tin với người trong nhà Vương Trình lập tức giật mình Cậu không nói ra chuyện chúng ta đi chơi đâu nhỉ? Lâm Quỳnh Đương nhiên Vương Trình Không Nói chuyện đừng có ngắt quảng như vậy có được không? Vương Trình thở vào. Coi như cậu thông minh. Lâm Quỳnh khiêm tốn, gật đầu. Lúc nào chẳng vậy. Thấy khoảng cách giữa nhiếp ảnh gia vạm vỡ và hai người đã hơi xa, Vương Trình mới kéo tay cậu. Cậu bây giờ cũng coi như là nghệ sĩ của Trúc tiếng Tâm rồi. Sau khi phim công chiếu thì càng phải hành động cẩn thận hơn. Biết chưa? Lâm Quỳnh gật gật đầu. Vương Trình nói rồi đưa mắt nhìn quanh. Đặc biệt là chuyện của vị kia ở trong nhà cậu. Tuyệt đối không thể để cho người khác biết. Lâm Quỳnh không hề ngốc, đương nhiên biết ý nghĩa trong lời nói của đối phương, sau đó gật đầu. Vương Trình Nếu như có người hỏi đến thì cậu nói thế nào? Lâm Quỳnh Toàn cõi mạng không có người cũ, có cũng không thừa nhận. Vương Trình vui vẻ gật đầu, Lâm Quỳnh nghĩ ngợi một lúc. Nhưng tôi không thể xây dựng hình tượng độc thân được. Vương Trình thắc mắc. Cậu không xây dựng hình tượng độc thân thì làm sao hút fan được? Đa số fan của cậu hiện giờ là bị nhan sắc của cậu thu hút chắc chắn sẽ có fan bạn gái Lâm Quỳnh dứt khoát Tôi không muốn Thấy cậu kiên quyết Vương Trình cũng không làm khó nữa gật đầu Dù sao cũng còn fan sự nghiệp mà Chỉ cần giấu được chuyện của lão biến thái kia thì chuyện gì cũng dễ nói Lâm Quỳnh chưa từng đến những nơi như thế này Sau khi đến Ngoài việc cảm tháng về cách trang hoàng xa hoa ra, thì chỉ cảm thấy nơi đây quá ồn. ồn đến mức khiến cho Lâm Quỳnh cảm thấy hối hận vì đã đến đây, nhốt mình trong góc, ngồi ăn trái cây. Sớm biết vậy thì đã về nhà nằm trong bồn tắm massage rồi. Lâm Quỳnh trốn trong góc, giống như một chú vụ con đang gặm nhấm đồ ăn. Cách đó không xa là dàn trai xinh gái đẹp, tiếng nhạc sôi động. Anh đẹp trai, có bạn gái chưa? Người đẹp, kết bạn quy chát đi. Lâm Quỳnh trốn trong góc. Cái này ngon ghê á. Ừ, cái kìa cũng ngon nữa. Vương Trình trèo lên từ bế bơi, nhìn Lâm Quỳnh co người trong góc. Sao không ra ngoài chơi? Lâm Quỳnh nhai đồ ăn trong miệng, chầm chậm nuốt xuống. Không muốn đi. Vương Trình, vậy cậu đến đây còn nghĩa lý gì nữa chứ? Lâm Quỳnh nghe xong, dờ đĩa trái cây trong tay mình lên. Vương Trình, Cậu vui là được. Tôi đi chơi vòng nữa đây, đợi tôi quay lại rồi chúng ta về Lâm Nghi. Lâm Quỳnh nhớ lại tin nhắn của Phó Hành Vân. Sáng mai về là được. Vương Trình ồ ồ hai tiếng. Vậy đợi tôi quay lại rồi chúng ta về khách sạn. Lâm Quỳnh dơ tay ra hiệu ok. Một lúc sau, đĩa trái cây hết sạch. Lâm Quỳnh đứng dậy, định đi lấy đồ ngọt ăn. Bên tai đột nhiên vang lên tiếng tranh cãi. Làm bộ cái gì, cậu mặc thiếu vải như vậy không phải là để cho người khác sờ sao Lâm Quỳnh nhìn theo hướng đó Chỉ thấy nhíp ảnh gia vạm vỡ đang cãi nhau nảy lửa với một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi Người đàn ông trung niên kia dùng vẻ mặt rất gợi đòn nhìn người Đôi mắt đầy vẽ kinh miệt quét qua trên người nhiếp ảnh gia vạm vỡ nhiếp ảnh gia vạm vỡ vừa xấu hổ vừa giận dữ Nghiến răng, nói Anh đừng có hiếp người ta quá đáng Mọi người xung quanh nhìn qua Nhiếp ảnh da vạm vỡ cũng biết mình đang thu hút quá nhiều sự chú ý. Dù sao thì nghề nghiệp của những người làm cùng khá đặc thù. Không muốn làm lớn chuyện, quay người định rời đi. Ai ngờ đối phương lại, không muốn buông tha. Còn thò tay vào quần của người ta. Tay của người đàn ông kia vừa thò vào được một nửa, lại bị người ta chặn lại giữa chừng. Người đàn ông kia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lâm Quỳnh, chỉ thấy cậu bóp chặt cánh tay hắn, ánh mắt đầy ghét bỏ. Người đàn ông nhíu mày, không hề vui vẻ mở miệng. Nhìn cái gì? Lâm Quỳnh tiếp lời một cách tự nhiên. Nhìn thứ cặn bã. <cười> người đàn ông kia dùng sức hớt bàn tay đang bị người ta tấm chặt ra. Liên quan gì đến mày? Cốt bao đi, đừng có cản trở ông đi hưởng thụ thanh xuân. Lâm Quỳnh đưa mắt nhìn hắn từ trên xuống dưới. <cười> người đàn ông kia như bị đạp trúng đuôi vậy. Mày chật cái gì hả? Lâm Quỳnh nhẹ nhàng từ tốn. Đừng trà đạp thanh xuân. Người đàn ông, hỏi chấm. Lâm Quỳnh, anh đã vào thu luôn rồi. Người đàn ông đó mặt tía tai, thẹn quá hóa giận. Má mày, mày điên hả? Tao nói chuyện với người khác thì liên quan gì đến mày? Lâm Quỳnh khoanh tay nhìn đối phương. Sao lại không liên quan đến tôi? Ồ... Thằng nhóc nhà mày muốn ra đây diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân hả? Lâm Quỳnh nhìn nhíp ảnh gia vạm vỡ đô con Không cần người khác cứu đang đứng sau lưng mình Khiêm tốn nói Cũng không phải Vậy mày lại đây làm gì? Lâm Quỳnh Lo chuyện bao động Sắc mặt người đàn ông kia càng thêm khó coi Không tới lượt mày làm anh hùng Mày nghĩ mày là ai hả? Lâm Quỳnh Lôi phong Người đàn ông kia mất hết kiên nhẫn, tiến lên phía trước định kéo tay người ta lại, nhét nhanh thiếp vào. Ai ngờ chàng thanh niên kia lại lùi về phía sau chắn người lại. Người đàn ông kia nhất thời khó hiểu, nhìn cậu, rồi lại nhìn nhíp ảnh da vạm vỡ. Mày và cậu ta quen biết nhau? Lâm Quỳnh gật đầu. Đương nhiên. Mày là gì của cậu ta? Không biết tại sao người trước mặt lại im lặng, sau đó chỉ thấy chàng thanh niên như chấp nhận số phận. Tôi là chị em của anh ta Má mày dám trêu tao Người đàn ông kia định dơ tay lên chào hỏi phái mặt của Lâm Quỳnh Ai ngờ vừa dơ tay đã bị người ta túm lại Anh định đánh anh trai của tôi Nhìn nhíp ảnh gia vạm vỡ đột nhiên bùng nổ Lâm Quỳnh hỏi chấm Người đàn ông kia bị tấm chặt tay Đau đến nghiến ra nghiến lợi, chửi bới Tao đánh nó Còn mẹ nói chứ tao còn chưa kịp chạm đến nó đấy. Còn mắt nào của mày thấy tao đánh nó. Sau đó định rụt tay về. Ngờ đâu đối phương lại càng thêm dùng sức. cánh tay như muốn gãy làm đôi. Cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của đối phương. Người đàn ông kia vì đau mà mặt mày nhăn nhấm. Miệng toàn lời mắng chửi. Mày hỏi nó coi tao đã đánh nó hay chưa? Nhếp ảnh da vạm vỡ nghiêng đầu qua nhìn người bên cạnh. Lâm Quỳnh. Hiu hiu. Người đàn ông kia. Cùng mẹ mày chứ! Người đàn ông còn chưa kịp nói xong thì đã bị áp chế một lần nữa. Một giây sau, Lâm Quỳnh liền nhìn thấy một cảnh tượng thần kỳ. Chỉ thấy đôi mắt của nhiếp ảnh gia vạm vỡ ẩn ẩn nước mắt, đè người đàn ông kia xuống đất, vừa đánh vừa khóc. Lâm Quỳnh Bà Chấm Cảnh tượng trước bắt có thể trở thành một bức danh họa nổi tiếng khắp thế giới. Giải quyết xong tên cặn bã kia, nhiếp ảnh gia vạm vỡ kích động nhìn Lâm Quỳnh. Anh trai, cảm ơn anh nhiều vì đã giúp em đuổi tên biến thái. Lâm Quỳnh bất lực xua xua tay. Không, tất cả đều là công lao của anh. Nhếp ảnh gia vạm vỡ. Không, đều nhờ anh trai. Lâm Quỳnh dơ tay ra. Anh đừng khiêm tốn. Lâm Quỳnh nhìn hắn, có chút thắc mắc. Lúc nãy khi hắn ta gây phiền phước cho anh, sao anh không ra tay dạy dỗ hắn? Nhếp ảnh gia vạm vỡ có chút nụn niệu. Tày vân vê vạt áo. Tôi nhát gan. Nhìn người trước mặt toàn cơ với muối Lâm Quỳnh trầm giọng. Thật ra anh có thể dũng cảm hơn một chút. Nhíp ảnh da vạm vỡ. Thật sao? Lâm Quỳnh vỗ bờ vai cường tráng của đối phương. Anh phải tin tưởng chính mình. Nhíp ảnh da vạm vỡ nhất thời cảm động. Anh trai, anh tốt thật đó. Tôi biết ngay chúng ta có thể trở thành chị em tốt mà Lúc nãy ghét hai dữ quá Không để ý tới việc Lâm Quỳnh không ra ngoài chơi Lần này tóm đợt người rồi Nhíp ảnh gia vạm vỡ kéo cậu đến bên hồ Trong hồ đầy tiếng reo hò cổ vũ Thấy sắp đếm ngược đến 12 giờ Nhíp ảnh gia vạm vỡ hưng phấn nói với cậu Anh trai sắp đến cao trào rồi Chúng ta chụp chung một tấm đi Sau đó chỉ thấy những người xung quanh bắt đầu cùng nhau đếm ngược, giống như nước đang sôi sùng sụt vậy. Trong tiếng đếm ngược, Lâm Quỳnh chụp một tấm ảnh với người kia. Nhíp ảnh da vạm vỡ hài lòng ngắm nhìn tấm ảnh. Lưu lại, về nhà đang quy chát. Lâm Quỳnh cũng không để tâm, thấy không còn sớm nữa, tìm vương trình cùng nhau về khách sạn. Đến 12 giờ, cuộc sống về đêm của một số người mới bắt đầu. Ví dụ như những người làm công ăn lương mới tăng ca xong. Lý Hàng Dương vào công ty nhà mình làm việc, phải leo lên từ vị trí thấp nhất, mãi đến 12 giờ đêm mới ra khỏi tòa nhà công ty. Sau khi về nhà tắm rửa, leo lên giường, vốn định xem điện thoại một chút rồi đi ngủ. Ai ngờ vừa xem liền tỉnh cả ngủ luôn. Chỉ thấy một người bạn trong quy chat của mình đăng lên một tấm hình, mà người trong tấm hình thì không thể nào quen hơn. Caption Anh trai tốt của tươi... Lý Hàng Dương lập tức trừng to mắt. Cộp, đây không phải là Lâm Quỳnh sao? Sau đó nhìn người còn lại trong hình là một tên gây nổi tiếng trong giới. ban đêm, điện thoại của Phó Hành Vân nhận được một tin nhắn. Lý Hàng Dương. Có đó không? Phó Hành Vân lý qua tin nhắn rồi trả lời. Sao vậy? Lý Hàn Dương bỗng có chút do dự, căn bản không biết nên mở miệng như thế nào, thử thăm dò. Ở nhà một mình hả? Phó Hành Vân. Không lẽ nữa mình. Lý Hàn Dương. Lâm Quỳnh không có nhà. Ra ngoài làm việc rồi. Lý Hàn Dương đánh chữ với tốc độ bàn thờ. Cậu ta nói với cậu như vậy? Phó Hành Vân đọc xong liền nhíu mày. Sao vậy? Không có gì. Lý Hàn Dương muốn nói một cách sao cho uyển chuyển, chỉ là muốn tìm cậu giải quyết một chuyện. Phó Hành Vân không thèm suy nghĩ. Chuyện gì? Lý Hàn Dương thấy gõ chữ quá chậm quyết định gọi điện thoại qua. Thì là tôi có một người bạn. Lý Hàn Dương hít sâu một hơi tiếp tục nói. Người yêu của cậu ta ra ngoài chơi còn không về nhà. Có thể là ý, ý tôi là có khả năng là ngoại tình. Cậu nói xem phải làm sao đây? Phó Hành Vân Người bạn này là cậu hả? Được nhiên không phải. Lý Hàn Dương lập tức nhớ mày, một lần nữa nhấn mạnh, "Là một người bạn của tôi, bạn đó." Nhưng đối phương dường như không nghe ra trong lời nói của hắn, Phó Hành Vân không chút do dự nói, nói thẳng, "Lý Hàn Dương do dự khó quyết. Vậy thì có chút không ổn lắm, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của người ta không? Hơn nữa tình cảm của họ đang tốt đẹp, đang lúc nồng nàn, nếu như tôi nói thẳng" Có khi nào sẽ khiến người ta cảm thấy là tôi đang kiếm chuyện không? Phó Hành Vân lạnh nhạt, nói. Vậy thì ám chỉ. Lý Hàng Dương suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Phó Hành Vân, tràn bên cậu có sáng không? Phó Hành Vân liếc mắt nhìn ánh trăng tròn vành vành ngoài cửa sổ, không thèm suy nghĩ, nói. Tạm được. Lý Hàng Dương nuốt ực một ngụm nước miếng. Có thể nhìn thấy sự vật xung quanh không? Có. Lý Hàng Dương hít sâu một hơi Có nhìn thấy cỏ trong vườn không? Phó Hành Vân thắc mắc Sao vậy? Nó có xanh không? <cười> đầu dây bên kia vẫn cứ im lặng Một lúc lâu sau mới nghe thấy Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên Ở đầu dây bên kia Không phải cậu nói là bạn của cậu sao? Lý Hàng Dương Tôi ngoài cậu ra thì còn bạn nào khác sao? Phó Hành Vân, ba chấm. Sau đó Lý Hàn Dương liền gửi tấm ảnh chụp chung qua. Phó Hành Vân đen mặt nhìn tấm ảnh trên màn hình, đôi mắt như đầm nước lặng, sâu không thấy đáy. Chuyện từ bao giờ? Lý Hàn Dương không được tự nhiên cho lắm, ho khẽ hai tiếng. <cười> Vừa mới đây. Ngón tay Phó Hành Vân gõ nhẹ, phát ra tiếng động khe khẽ, trong đầu lập tức hồi tưởng lại câu tăng ca của Lâm Quỳnh. Khả khen cho Lâm Quỳnh. Lý Hàng Dương lúc này cảm thấy bản thân nên nói một lời an ủi gì đó. Có thể là Lâm Quỳnh chỉ ra ngoài chơi chút thôi. Đàn ông không phải đều là như vậy sao? Chỉ cần về nhà là được rồi. Lý Hàng Dương lúc này đang vắt kiệt não suy nghĩ xem phải an ủi vị oán phu nơi khuê phòng này như thế nào. Hai người vốn là liên hôn không tình yêu. Không cần phải quá... Lời của Lý Hàn Dương còn chưa nói xong thì điện thoại đã bị cúp ngang. Ở một thành phố khác, Lâm Quỳnh ngồi trên chiếc xe cá mập nhỏ, ngủ gật gà gật gù. Vương Trình thỉnh thoảng lại trò chuyện với cậu vài câu, nhưng cậu toàn mơ mơ hồ hồ đáp lại. Đến khách sạn, dừng xe xong, Vương Trình nhìn qua mới phát hiện trong tay cậu còn đang ôm cái gì đó. Cái tên nhóc này cũng tham ghê. Vương Trình vỗ vỗ lên má cậu. Lâm Quỳnh, tỉnh nào? Đến nơi rồi. Lâm Quỳnh mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, sau đó ánh mắt mờ mịch. Đánh người không được đánh mặt. Lâm Quỳnh xuống xe, nhìn thấy trong tay cậu còn đang ôm gì đó, không khỏi tò mò. Vương Trình mở miệng. Cậu ôm cái gì vậy? Vừa hỏi xong câu này thì Lâm Quỳnh liền tỉnh táo lại, ngẩn đầu như đang tái hiện cảnh trong bộ phim Vua Sư Tử Kinh Điển. Nhìn đồ trong tay cậu, Vương Trình. Bí rỡ. Lâm Quỳnh chỉnh lại Xoài Vương Trình kinh ngạc Cậu lấy đâu ra cả đống xoài này vậy? Lâm Quỳnh tự hào ngẩn cao đầu Đương nhiên là mua rồi Vương Trình thắc mắc Cậu mua ở đâu? Sao tôi lại không biết? Cả một quãng đường cậu đều ngủ như heo chết Đừng nói là vào cửa hàng trái cây Mí mắt còn không thèm mở lấy một lần Quảng bá á Lâm Quỳnh dơ túi xoài nặng trịch lên đỉnh đầu Lúc tôi ăn trái cây thấy nó ngọt nên mới hỏi người trong quán ba xem có bán không Trùng hợp là có nên tôi mua luôn Vương Trình lập tức dựng đứng chân mày Cậu mua nó làm gì? Ăn chưa đủ à? Lâm Quỳnh mới ngủ dậy nên còn chút mơ hồ, cười ngu Tôi nếm thấy ngọt, muốn mang về cho Hành Vân nếm thử Gió đêm mùa hạ thổi mái tóc của chàng thanh niên bay bay Nụ cười chân thành và thật thà kia càng thêm rực rỡ Hành Vân là ai? Vương Trình Bạn cậu hả? Lâm Quỳnh Chồng tôi Chân mày Vương Trình gật mạnh Cậu mua cho lão biến À không Cậu mua về cho hắn ta làm gì chứ Hắn giàu như vậy có cái gì mà chưa ăn chứ Lâm Quỳnh bị câu nói thật lòng này Làm cho sửng người Cậu quả là nghĩ nhiều rồi Tiềm thức nói với cậu rằng Thứ này vừa thơm vừa ngọt Giống như mật vậy Cậu muốn mang về cho người ta nếm thử Nhưng đối phương hình như nói cũng không sai. Phó hành vân giàu như vậy, thứ mà anh ta đã từng ăn chắc là nhiều lắm. Vương Trình mặt đầy bất lực nhìn cậu. Cậu đừng có đội nó nữa, nữa, lát nữa lại dập mất. Không đâu, phục vụ quán ba nói loại xoài này để được cả tuần đó. Vương Trình, tôi nói cái đầu của cậu á. <cười> Lâm Quỳnh lặng lẽ bỏ túi xoài xuống, hình như hơi buồn buồn. Lâm Quỳnh về tới khách sạn liền đi tắm Đúng lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ Khuôn mặt sốt sắn của Vương Trình xuất hiện Sổ ghi chú của tôi có ở đây không? Không tìm thấy đâu hết Bên trong có không ít thông tin liên lạc của người trong ngành Lâm Quỳnh cũng không biết nó ở đâu Lùi lại vài bước để người vào trong Anh vào tìm đi Tôi đi tắm một cái Vương Trình tìm đồ Không thèm ngẩn đầu lên Ok, cậu đi đi Hắn cuối đầu tìm đồ Bên tai vang lên tiếng rung rì rì Không phải hắn muốn nhìn lén đâu Là màn hình điện thoại của đối phương tự nhiên sáng lên nha Hành Vân Cậu ở đâu? tiêu Đây không phải là lão biến thái kia sao? Bây giờ đã hơn 12 giờ đêm rồi mà còn gọi điện kiểm tra Vương Trình cầm điện thoại lên Nhất thời có chút căng thẳng Cuối cùng để lại chỗ cũ Không quan tâm Sau đó khi đang định đặt điện thoại xuống Đối phương liền gọi điện thoại đến Tiếng chuông và tiếng rung của điện thoại làm da đầu hắn tê rần. Vương Trình vội vàng đặt điện thoại xuống, lại không cẩn thận bấm tắt máy. Đù mó! Miệng không khống chế được mà thốt ra một câu. Giọng nói của người đàn ông xa lạ ở đầu dây bên kia làm cho phó hành vân nhíu mày. Vương Trình vội vàng bấm cúp máy. Cuộc gọi kéo dài 3 giây kết thúc ở đây. Vương Trình chột dạ đặt điện thoại xuống, cũng không biết đối phương có nghe thấy giọng hắn không. Vì chuột dạ mà Vương Trình không ở trong phòng đợi Lâm Quỳnh ra nữa. Khi cậu đi ra ngoài, liền nhìn thấy Vương Trình ngồi trong phòng khách. Tìm được sổ ghi chú chưa? Tìm được rồi. Vương Trình ấp ốn nói. Cái đó... Cái gì? Vừa rồi vị kia nhà cậu gọi điện đến. Tôi không cẩn thận. Bắt máy rồi. Lâm Quỳnh có chút kinh ngạc. Muộn như vậy sao? Vương Trình ngực đầu. Vậy anh đã nói gì với anh ấy rồi? Vương Trình trột dạ. Bỏ đi. Lâm Quỳnh tò mò. Nói cái gì rồi? Đồ mó. Vương Trình, cậu có muốn gọi lại cho hắn ta không? Để tránh cho hắn hiểu lầm. Lâm Quỳnh suy nghĩ một lúc. Để tôi coi giờ rồi gọi lại cho anh ấy. Anh cũng phải về nghỉ ngơi đi. Sau khi người rời đi, Lâm Quỳnh nằm trên giường gọi lại cho anh. Ai ngờ đầu dây bên kia không ai bắt máy. Lâm Quỳnh xem giờ, không còn sớm nữa, chắc là ngủ rồi, cũng không để trong lòng. Hôm sau, hai người Lâm Quỳnh và Vương Trình thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị về Lâm Nghi. Khi đi ra khỏi khách sạn lại trùng hợp gặp nhiếp ảnh da vạm vỡ. Anh trai, phải về rồi hả? Lâm Quỳnh gật đầu. Ừ. Um. Nhiếp ảnh da vạm vỡ nghe xong liền tiến lên phía trước ôm chặt cậu. Anh trai, tháng sau gặp nhé. Lâm Quỳnh suýt chút nữa bị người ta siết đến gãy đôi người, vỗ vỗ bờ vai vạm vỡ kia. Nhớ về tin tưởng bản thân mình. <cười> Khi hai người lái xe về tới Lâm Nghi còn chưa tới 9 giờ sáng, Lâm Quỳnh ôm túi xoài đi vào nhà. Hành Vân, tôi về rồi đây. Nhưng trong phòng khách căn bản không có ai. Lâm Quỳnh đi thẳng một đường lên lầu 3, quần áo cũng không thèm thay, đi thẳng qua thư phòng. Chỉ thấy anh đang ngồi bên bàn đọc sách Vẽ mặt suy tư hiếm thấy Lâm Quỳnh giống như chim bay về tổ vậy Vỗ cánh bay đến bên anh Hành Vân Tôi về rồi nè Không có anh bên cạnh mà ngày dài như năm Người đàn ông liếc mắt qua Nhìn cậu một cái Lạnh nhạt mở miệng ừ một tiếng Lâm Quỳnh Tâm trạng không tốt hả Phó Hành Vân ngắn gọn Dứt khoát Không Lâm Quỳnh sáp đầu tới trước mặt anh Có thật là không không Phó Hành Vân lặp lại lần nữa Không Được thôi Lâm Quỳnh xua xua tay Anh cầm sách ngược <cười> Mặc dù đối phương không nói Nhưng Lâm Quỳnh có thể cảm nhận được Rằng tâm trạng của đối phương không tốt Mặt đen như đít nội ba ngày không trà vậy Cậu chỉ mới nhìn thấy Một lần duy nhất vào ngày kết hôn thôi Lâm Quỳnh nghiêng đầu Sao lại không vui thế Phó Hành Vân lúc này mới nhìn cậu. Cậu không có gì muốn nói với tôi sao? Lâm Quỳnh kinh ngạc. Anh muốn biết thật hả? Người đàn ông đen mặt gật đầu. Một giây sau liền thấy Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. Mấy năm không gặp. Hơi bị nhớ anh. Phó Hành Vân hít sâu một hơi. Cậu tối hôm qua đi đâu? Làm gì rồi? Nếu như để đối phương biết cậu ra ngoài ăn chơi thì tiêu mất. Lâm Quỳnh trợn mắt, nói dối. Tăng ca. Phó Hành Vân. Thật sao? Lâm Quỳnh nuốt một ngụm nước miếng, chột giả nói. Thật mà. Một giây sau, người đàn ông lấy điện thoại ra. Vậy đây là cái gì? Trên màn hình có một tấm ảnh. Trong ảnh không phải là ai khác. Chính là Lâm Quỳnh và nhiếp ảnh da vạm vỡ. Lâm Quỳnh. Phó Hành Vân cười lạnh nhét tôi trong trống, bỏ hắn dưới chân, đúng không? Hết chương 25, 26. Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là Bốc Hoa Tử. Chương 27. Lâm Quân, ba chấm. Tối qua không phải cậu đi tăng ca sao? Phó Hành Vân nhìn cậu, mở miệng chất vấn, đôi mắt dính dặt lấy đối phương. Lời nói ra như rắn độc vậy Một giây sau liền muốn nuốt chững con mồi Sau đó nhìn tấm hình trong điện thoại Không cho tôi một lý do Lâm Quỳnh Đừng nhìn nữa còn chưa có suy nghĩ xong Ánh mắt anh nhìn cậu càng ngày càng tối lại Lâm Quỳnh giống như nhìn thấy người dẫn đường xuống âm phủ vậy Mặc dù tôi lừa anh Nhưng anh phải biết rằng tôi chỉ yêu một mình anh thôi Tôi và anh ta không phải như anh nghĩ đâu Phó Hành Vân hỏi ngược lại. Tôi nghĩ như thế nào? Đắp chăn bông trò chuyện. Lâm Quỳnh nhìn anh, bức giác nuốt nước miếng, sau đó định thành thật để được khoan dung. Anh ta là nhếp ảnh gia trong đoàn phim. Phó Hành Vân. Hai người có quan hệ gì? Lâm Quỳnh vừa nghe liền nghiêng đầu qua, không dám đối mặt. Hay là đừng hỏi nữa. Thấy biểu cảm chột dạ của cậu, Lòng Phó Hành Vân lập tức nặng nề Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông một lần nữa vang lên Hai người có quan hệ gì? Lâm Quỳnh thở dài một hơi Giống như cam chịu số phận vậy Phó Hành Vân nhìn dáng vẻ dằn xé của đối phương Cười lạnh trong lòng Một giây sau Chỉ nghe thấy Lâm Quỳnh như chịu nỗi nhục mất nước Chúng tôi là chị em <cười> Bầu không khí nhất thời yên tĩnh Phó Hành Vân nhìn cậu, đáng chết, anh vậy mà suýt chút nữa là tin luôn rồi. Phó Hành Vân, cậu tưởng tôi sẽ tin sao? Lâm Quỳnh nghi hoặc nhìn anh, sau đó mở miệng. Chứ còn sao nữa? Phó Hành Vân nhíu mày. Cậu tăng ca là cùng người ta đi quán bar chơi? Lâm Quỳnh cúi đầu, chột dạ dùng ngón tay vân vê góc áo, sau đó nhìn anh một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống, thành thật nhận sai. Xin lỗi, tôi không nên lừa anh. Phó Hành Vân nhíu mày. Nói chuyện cho đàng hoàng. Lâm Quỳnh nghi hoặc. Hỏi chấm. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu. Không cho làm nũng. Tôi không nói chuyện đi quán ba cho anh vì sợ anh biết rồi sẽ không vui. Tôi không phải cố ý lừa anh, càng không phải lén la lén lút ngoại tình. Tôi và nhíp ảnh gia kia chỉ là bạn bè thôi. Tôi thề với trời, tôi và anh ta tuyệt đối trong sạch. Lâm Quỳnh dơ ba ngón tay lên trời Ngập ngừng nói Tình chị em Phó Hành Vân khoanh tay nhìn cậu Tôi dựa vào đâu mà phải tin cậu Lâm Quỳnh ngẩn mặt lên Cực kỳ nghiêm túc Tôi mà nói dối Người đàn ông của tôi là chó Lời thề có thể nói là cực kỳ độc Lâm Quỳnh sợ anh không tin Tiếp tục nói Con người của tôi á, hoặc là không làm Còn nếu đã làm thì sẽ làm cho tốt nhất Phó Hành Vân Nếu như là không tốt thì sao Vậy thì không làm Phó Hành Vân ngước mắt lên nhìn cậu Cậu muốn nói gì Lâm Quỳnh cực kỳ nghiêm túc nói Nếu như tôi có tên cậu nam nhân não ngoài Tuyệt đối sẽ không để anh biết được Phó Hành Vân Ba chấm Thấy người ta càng ngày càng trầm mặt Lâm Quỳnh vội vàng nói tiếp Nên người mà anh biết được Chắc chắn không phải là cậu nam nhân bên ngoài của tôi Lâm Quỳnh nhất thời cứng miệng, không thể nào giải thích rõ ràng. Sau đó quả quyết nói. Tôi chỉ có một con, không phải, một người là anh thôi. Phó Hành Vân đen mặt. Vậy tấm hình này cậu giải thích như thế nào? Lâm Quỳnh cây ngay không sợ chết đứng. Chỉ là tấm hình mà thôi. Phó Hành Vân. Người này là gay nổi tiếng trong giới, thích đàn ông. Mặt Lâm Quỳnh ngây thơ vô tội. Tôi biết mà... Phó Hành Vân nhíu mày. Lâm Quỳnh. Bằng không sao có thể làm chị em với tôi được. Lâm Quỳnh nhìn anh, cố hết sức chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu như anh không tin, tôi có thể gọi điện cho anh ta ngay bây giờ. Phó Hành Vân nghe xong hất cầm. Lâm Quỳnh hiểu ý anh, lấy điện thoại ra, bấm gọi. chuông điện thoại chưa reo được mấy hồi đã có người bắt máy. Anh trai! Lâm Quỳnh tê hết cả da đầu, nhìn sắc mặt Phó Hành Vân mở miệng. Bây giờ có đang bận không?" Nhiếp Ảnh Gia vạm vỡ nhanh chóng trả lời, "Không bận, anh trai có chuyện gì sao?" Lâm Quỳnh gãi đầu, "Cũng không có gì, chỉ là có một chuyện muốn hỏi anh." Sau đó nhìn qua Phó Hành Vân một cái, "Anh bây giờ đang có bạn trai không?" Nhiếp Ảnh Gia vạm vỡ, "Không có nha." Sau đó Nhiếp Ảnh Gia vạm vỡ giống như ý thức được điều gì đó, "Anh trai Không phải anh... Phó Hành Vân ngồi kế bên nhướng mày, môi nhét nhét, chỉ nghe thấy người đầu dây bên kia nói tiếp. Muốn giới thiệu người yêu cho tôi đó chứ. Tôi biết ngay mà, chúng ta là chỉ em tốt mà. Phó Hành Vân Lâm Quỳnh Đối phương vừa nói xong, Lâm Quỳnh liền bất mãn biểu môi với Phó Hành Vân, công đến độ treo được cả canh dầu. Trên mặt là biểu cảm út ức khi bị người ta hàm oan Dùng ánh mắt trách móc nhìn đối phương Nhìn đi Chúng tôi trong sạch mà Lâm Quỳnh có chút ái nấy Nói Chưa có người để chọn Sẽ giúp anh để ý Nhíp ảnh gia vạm vỡ nghe xong cũng không nói gì Quan tâm hỏi Anh trai hôm qua trời có vui không Lâm Quỳnh bây giờ toàn thân nhẹ nhõm cái người mềm hoặc như rau câu nằm trượt trên bàn Cũng vui đó Nhíp ảnh gia vạm vỡ Anh vui là được, tôi còn có chỗ rất tốt lần sau dẫn anh đi. Lâm Quỳnh mở miệng một cách tự nhiên. Vậy hả? Đương nhiên rồi, có đồ tốt phải cùng nhau chia sẻ. Sau đó nhếp ảnh gia vạm vỡ thiện thùng nói tiếp. Ở đó có đàn ông nhiều lắm. Tấm thân mềm hoặc của Lâm Quỳnh lập tức cứng đờ, mà đối phương vẫn tiếp tục nói. Chúng ta cùng nhau ngắm một lần cho đã. Lâm Quỳnh. Lời vừa nói xong, Lâm Quỳnh cứng nhắc cúp máy. Đôi môi vốn biểu ra đến độ treo được Cả can dầu cũng dần dần miếm lại Sau đó gượng gạo cười cười với anh Anh xem Tôi đã nói Hai chúng tôi trong sạch mà Phó Hành Vân lạnh nhạt nhìn chăm chăm cậu Chỗ tốt Lâm Quỳnh Ba chấm Đàn ông nhiều Ngắm một lần cho đã Lâm Quỳnh nuốt nước miếng Phản bác Mấy cái này không có quan trọng Vậy cái gì quan trọng Lâm Quỳnh lau đi giọt nước mắt vô hình nơi khóe mắt. Điều quan trọng là anh nghi ngờ tình yêu chung thủy không phai của tôi dành cho anh. Phó Hành Vân không ngờ đối phương lại dùng chiêu này, thử chuyển hướng câu chuyện. Cậu đi quán bà. Lâm Quỳnh đau lòng. Anh nghi ngờ tôi. Cậu đi ngắm đàn ông khác. Anh nghi ngờ tôi. Cậu... Lời của anh còn chưa nói xong, một giây sau đối phương đã quen miệng tiếp lời. Anh nghi ngờ tôi. Lâm Quỳnh. Tôi mỗi ngày không gặp được anh đều ngày nhớ đêm mong. Anh không nhớ tôi thì thôi đi, còn nghi ngờ tôi. Chân mày Phó Hành Vân giật giật. Cậu muốn thế nào? Lâm Quỳnh nhìn anh một cái. Anh biết mình sai chưa? Phó Hành Vân. Ba chấm. Anh nghi ngờ. Thấy cậu cứ nhìn chầm chầm mắt mình. Anh từ trong kẻ răng rít ra ba chữ. Biết sai rồi. Phó Hành Vân cũng không phải tự nhiên mà luôn gục ngã trước Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh nghe xong mới mỉm cười, rất thấu hiểu lòng người, nói Anh biết sai là được rồi, nhưng chuyện này tôi cũng có chỗ sai. Tôi không nên lựa anh, chúng ta coi như quầy nhau đi. Phó Hành Vân nhìn cậu, không nói gì. Lâm Quỳnh nhìn anh, miếm môi cười. Anh tha thứ cho tôi lần này đi mà. Nói rồi như heo con, ủi cải thảo mà dụi dụi vai đối phương. Phó Hành Vân nhàng nhạt nói Chỉ lần này thôi Lâm Quỳnh rất sảng khoái đáp Được Phó Hành Vân nhìn cậu Sau này nếu như lại tái phạm thì thế nào Lâm Quỳnh Vậy thì lần sau nói tiếp <cười> Biết sai không sửa Khá lắm Phó Hành Vân bị Lâm Quỳnh dỗ dành đến động lòng Hai người dựa vào nhau cực gần Một mùi hương xa lạ Trên người đối phương sọc vào mũi Phó Hành Vân nhíu mày. Trên người cậu có mùi nước hoa. Lâm Quỳnh. Là mỗi của anh sai. Phó Hành Vân. Lỗi của tôi. Lâm Quỳnh. Lỗi của tôi. Nói rồi cúi đầu ngửi ngửi người mình. Là mùi nước hoa trên người nhiếp ảnh gia vạm vỡ. Chắc là dính phải khi ôm tạm biệt vào buổi sáng. Thấy dấu dành được người ta rồi. Lâm Quỳnh lúc này mới nói. Tôi mang đồ về cho anh nè. Phó Hành Vân mở miệng. Đồ gì Lâm Quỳnh không nói Mà ra vẻ thần bí Đẩy Phó Hành Vân ra khỏi thư phòng Đứng vào tam giác vàng trong thang máy Rồi xuống lầu Đi đến phòng ăn Nhìn đồ trên bàn Phó Hành Vân nói Bí rỡ Lâm Quỳnh Xoài Phó Hành Vân nhìn mớ hoa quả Kích thước không bình thường kia Cậu mang nó về làm gì Lâm Quỳnh ngại ngùng mỉm cười Cảm thấy bản thân hiểu biết nông cạn gãy đầu Hôm qua ăn trái cây ở quán bar, thấy xoài ở đó ngọt nên muốn mang về cho anh nếm thử. Nên đã đi hỏi nhân viên trong ba xem có bán không. Không ngờ là có nên tôi mua về. Phó Hành Vân nghi người nhưng sắc mặt lại nhanh chóng, khôi phục lại bình thường. Vừa rồi có một khoảnh khắc khiến anh cảm thấy ban đầu Lâm Quỳnh thật sự là vì tình yêu nên mới liên hôn với mình. Lâm Quỳnh vỗ vỗ xoài như đang vỗ dưa hấu. Tôi ôm cái đống này trong lòng cả quãng đường đó, giống như mang thai vậy. Nói rồi còn tạo dáng trước mặt anh Phó Hành Vân Lần sau ra ngoài không cần mang gì về đâu Lâm Quỳnh nghe xong Nhìn anh rồi lại nhìn mớ xoài Anh không thích Nhìn vẻ mặt lúng túng của cậu Thích Lâm Quỳnh nghe xong mới tươi cười Anh thích là được rồi Sau đó liền ôm mấy trái xoài nặng trịch vào nhà bếp Phó Hành Vân nhắc tay Quay bánh xe lăn Ma xui quỷ khiến theo sau cậu Nhìn bóng lưng bận rộn của cậu trong nhà bếp. Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh vừa mặc tạp dè xong, Quay đầu lại nhìn anh. Sao vậy? Chàng thanh niên mặt mày dịu dàng, Đôi mắt trong veo giống như biết nói. Phó Hành Vân Chuyện của tôi, cậu đều biết cả sao? Lâm Quỳnh khó hiểu nhìn đối phương. Cậu biết tôi bị tước quyền ở công ty. Biết nha. Cậu biết thân dưới của tôi tàn phế. Biết nha Vậy ban đầu tại sao cậu lại kết hôn với tôi? Lâm Quỳnh không tài nào hiểu nổi Cái này có gì đâu mà tại sao chứ Đương nhiên là vì thích rồi Không lẽ trên đời còn có người không thích tiền sao? Ngón tài thon dài của Phó Hành Vân siết lại Vậy ban đầu Chắc cậu cũng rất rõ rằng tôi không thích cậu Lâm Quỳnh Nhưng lúc đó tôi cũng rất hiểu rõ một đạo lý Phó Hành Vân Đạo lý gì? Dưa xanh quá không ngọt. Phó Hành Vân hỏi chấm. Sau đó lại nghe chàng thanh niên nói tiếp. Nhưng có thể giải khác. Nói xong liền quay người tiếp tục rửa xoài. Phó Hành Vân. Cậu không nghĩ đến chuyện sau khi kết hôn. Nếu tôi đối xử với cậu không tốt thì phải làm sao hả? Lâm Quỳnh quay đầu nhìn anh im lặng một lúc. Vậy thì anh đừng có trách Lão Vương nhà bên đối xử tốt với tôi nha. Hết chương 27 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả là bốc hoa thố tử. Chương 28 Phó Hành Vân Nhướng mày. Cảnh giác nói Lão Vương nhà bên là ai? Lâm Quỳnh Ông Lão gom phế liệu. Lâm Quỳnh cắt xoài xong... Lại cầm thêm một ít bơ đi ra ngoài Sau đó hai người ngồi trong phòng khách Cậu dùng nỉa xiên một miếng xoài cho vào miệng Nhìn anh, miệng nhấp nhép nói Mấy ngày nay như thế nào? Trong nhà sạch sẽ có một hạt bụi Cũng không chút rối loạn Không có hơi người Trông giống như đời sống sinh hoạt mấy ngày nay không có vấn đề gì lớn vậy Sắc mặt Phó Hành Vân vô cùng ung dung nhìn cậu Như cậu thấy đó Lâm Quỳnh ồ ồ Không bị đói chết. Nghĩ đến vấn đề ăn uống của đối phương suốt 3 ngày mình rời khỏi, Lâm Quỳnh hỏi anh. Mấy ngày nay đều ăn đồ ăn ở ngoài hả? Ừ. Phó Hành Vân né tránh ánh mắt cậu, nói dối, anh không thích mùi đồ ăn làm sẵn ở bên ngoài. Mấy ngày nay đều là cấp dưới đưa cơm đến. Bây giờ trong mắt của người ngoài, Phó Hành Vân chỉ là một người thấp kém, không quyền không thế, là chú chim cô độc bị người ta bẻ gãy cánh. Trông có vẻ không làm người ta để tâm Nhưng lại khiến cho người người đề phòng Anh không thể bảo đảm rằng Xung quanh mình không có ai dòm ngó Ngay cả chuyện cấp dưới từng đến đây Cũng không thể để cho người khác biết được Mặc dù bây giờ trong Lâm Quỳnh Không có điểm nào đáng nghi Nhưng không thể bớt đề phòng được Lâm Quỳnh nghe xong cũng không nghi ngờ gì Mà tiếp tục hỏi Đồ ăn tôi nấu ngon hay đồ ăn ở bên ngoài ngon Nhớ lại những món ăn khó nuốt mấy ngày nay Lần này anh không hề nói dối. Món cậu làm. Trước đây anh cũng ăn món của cấp dưới đưa đến, là món do những đầu bếp nổi tiếng làm. Trước đó thì không thấy gì, nhưng so với Lâm Quỳnh thì vẫn kém hơn không ít. Vậy hả? Chàng thanh niên nghe xong mặt mày liền tươi cười. Lâm Quỳnh ngậm xoài trong miệng. Vị ngọt lan tràn nơi đầu lưỡi, sau đó đẩy đẩy qua hướng phó hành vân, giống như đang dân báo vật vậy. Đôi mắt sáng long lanh, Anh nếm thử đi, ngọt lắm đó Nhìn Lâm Quỳnh phòng má ăn một cách vui vẻ Phó Hành Vân cũng thuận thế ăn một miếng Quả thật rất ngọt Tiếng suýt đau đớn vang lên Anh ngước lên nhìn cậu đang ôm miệng Sao vậy? Lâm Quỳnh vì đau mà mắt chớp chớp ẩn ẩn nước Sau đó nứt nở nói Tôi cắn trúng lưỡi rồi Phó Hành Vân Nghe ra được Lâm Quỳnh ôm miệng, sắc mặt khó coi. Nhìn cậu đau đến nhíu mày, ngón tay thon dài của anh gõ gõ trên xe lăn im lặng một lúc rồi mới nói với cậu. Lè lưỡi ra cho tôi nhìn thử nào. Lâm Quỳnh nghe xong cũng không từ chối, nhấc mông ngồi xổm kế bên anh, sau đó lè lưỡi ra cho anh xem. Chỉ thấy chiếc lưỡi đỏ nhạt bị cắn thủng một lỗ, máu đỏ đang rơm rớm chảy ra. Miệng Lâm Quỳnh hơi mở, nhìn anh. Thế nào rồi? Phó Hành Vân nít cầm cậu, quay trái quay phải nhìn. Chỉ có một vết thương. Tạm ổn. Lâm Quỳnh nghe xong liền tủi thân. Nhưng mẹ tụi thấy tao lắm á. Đau lắm luôn á. Anh lạnh lùng nói. Cậu mà cắn mạnh xíu nữa là tự tiễn mình đi luôn rồi. Lâm Quỳnh kinh ngạc. Không phải, anh nói tạm ổn hả? Phó Hành Vân. Không phải cậu vẫn còn sống sao? À, à, à. Lâm Quỳnh nghe xong thì mất hứng, biểu môi. Anh thật vô tình. Phó Hành Vân. Khập tin tôi trước nào. Lâm Quỳnh nói ngọng, đứng trên góc nhìn đạo đức, chỉ trích anh. nhiệt độ cơ thể là 37, anh lại nói ra lời lệnh nhà tính thế, do tôi so rồi. Phó Hành Vân. Cậu muốn thế nào? Lâm Quỳnh ngẩn đầu lên Hoàn tâm tôi Tình yêu không thể đợi chờ Gọi tôi là bé cưng ngay Phó Hành Vân nghe xong Nhất thời cảm thấy khó xử Anh căn bản không biết cách quan tâm người khác Bây giờ bảo anh quan tâm Nhất thời không biết mở miệng như thế nào Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của cậu Đang nhìn mình Gồng mình Đau không Lâm Quỳnh dùng sức gật đầu Đau Bầu không khí trầm lắng vài giây chỉ nghe thấy anh ngượng gạo nói Ừ Lâm Quỳnh thở dài thường thược Hồi bỏ đi Còn không bằng cậu tự an ủi mình Phó Hành Vân nhìn cậu suy nghĩ gì đó sau đó liền thấy Lâm Quỳnh chạy vào nhà vệ sinh xem vết thương Lâm Quỳnh xem xét vết thương xong liền xúc miệng đợi trong miệng không có mùi máu nữa mới đi ra Phó Hành Vân thấy người đi ra tiếng lên hỏi Sao rồi? Lâm Quỳnh không chút nghỉ ngợi. Tạm ổn. Chỉ là nói chuyện hơi đau chút. Những tưởng anh sẽ mở miệng an ủi. Phó Hành Vân. Vậy cậu bớt nói chuyện đi. Lâm Quỳnh. Ba chấm. Buổi tối sau khi làm xong bữa tối, hai người ngồi xuống bàn ăn, nhìn cái chén cao như đỉnh Everest của mình và cái chén như thuốc lũng của người kia. Phó Hành Vân mở miệng. chỉ ăn nhiêu đây? Lâm Quỳnh ngẩn cái đầu bông xù của mình lên Rồi gật đầu Đà lưỡi Heo con thở dài ZBZ Xem ra tối nay sẽ gặp ác mộng rồi Sau bữa tối Ai nấy đều tự về phòng Sau 3 ngày Lâm Quỳnh lại một lần nữa Được đắm mình trong bồn tắm massage Ba ngày nay gần như lúc nào Cũng ngày nhớ đêm mông Chính xác là một ngày không gặp như cách ba thu Cả người mềm nhũng như rau câu Nằm dài trong bồn tắm massage Cảm giác này thật là thích ấy. Vì không có áp lực công việc Tối nay Lâm Quỳnh ngủ rất ngon Không hề gặp ác mộng Sáng sớm hôm sau Vừa ra khỏi nhà đi đổ rác Đã nhìn thấy ông lão gom rác Mặc một thân đồ hiệu Đứng ở cách đó không xa Ông lão gom rác nhìn thấy Lâm Quỳnh Thì có chút bất ngờ Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy Sao tôi không thấy cậu đâu cả Lâm Quỳnh vứt rác Đi làm việc đó Ông lão gom rác bừng tỉnh đại ngộ. Đi qua khu biệt thự bên cạnh gom rác hả? Lâm Quỳnh Không phải, tôi đi công tác. Ông lão gom rác bất ngờ. Cậu mà cũng có công việc á. Lâm Quỳnh mặt đầy nghi hoặc. Chứ sao? Ông lão gom rác thấy giọng cậu hơi lạ lạ. Cậu đi làm bị thương hả? Lâm Quỳnh nghiêng đầu suy nghĩ. Coi là vậy đi. Ông lão gom rác nghe xong liền nói với cậu. Sao bất cẩn vậy? Lâm Quỳnh lập tức thấy cảm động. Quả nhiên vẫn là người lớn tuổi biết thương người. Ông của bạn sau cùng vẫn là ông của bạn. Một giây sau liền thấy ông lão gom rác nói tiếp. Nói chuyện giống như trúng gió vậy. Lâm Quỳnh <cười> Ông lão gom rác nhìn về phía sau lưng cậu. Hôm nay sao không thấy cậu dắt chó đi dạo? Lâm Quỳnh nghe xong liền nghiêm túc chỉnh lại. Đó không phải chó, là bạn đời của tôi. Ông lão gom rác bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra hai người là loại quan hệ đó. Lâm Quỳnh gật đầu. Về tới nhà, làm bữa sáng rồi chờ người xuống ăn cơm. Cậu ngồi trong phòng ăn đợi trái đợi phải, nhưng đợi đến khi cháu ngồi lạnh vẫn chưa thấy người đi xuống. Lâm Quỳnh có chút nghi hoặc, sau đó nhớt chân đi lên lầu. Thư phòng không có người, liền đến phòng ngủ. Cậu dơ tay lên gõ cửa. Hành Vân ăn cơm thôi. Một giây, hai giây, 10 giây. Thấy bên trong không có tiếng động gì, Lâm Quỳnh lại gõ cửa, tiếp tục nói. Không xuống nữa là cơm canh ngủi lạnh hết. Ai ngờ bên trong lại lặng như tờ. Lâm Quỳnh nhíu mày, xoay tay nắm cửa đi vào. Trong phòng tối ôm, do chưa kéo rèm cửa, người trên giường nằm yên bất động. Lâm Quỳnh vội vàng đi lại. đã Lan! Không phải! Hành Vân! Anh nằm sao ấy? Phó Hành Vân chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức ong ong, mí mắt nặng triểu như ngàn cân. Anh liếc mắt nhìn qua cậu, giọng nói khàng đặc, không có chút sức lực. Tôi không có sao. Thấy cậu tự nhiên lại xuất hiện trong phòng mình Phó Hành Vân nhíu mày Sao cậu vào được đây? Lâm Quỳnh không chút suy nghĩ Đi vào đó Lâm Quỳnh vỗ vỗ má anh Định bụng khiến anh tỉnh táo lại Sao lại công suốt ăn cơm? Sự đụng chạm này khiến cậu cảm thấy nóng Thân nhiệt của đối phương cũng nóng bất thường Lâm Quỳnh nhìn khuôn mặt đẹp trai Nhưng đỏ một cách bất thường của người đàn ông Vội dơ tay ra sờ lên tráng anh Sau đó giọng đầy lo lắng. Hành Vân, tỉnh lại đi. Anh nắng rồi. Phó Hành Vân. À, à, à. Lâm Quỳnh dùng chăn bọc kính anh lại. Anh cảm thấy tới lào rồi. Hó chịu ở đâu? Phó Hành Vân hờ hững phun ra một câu. Đau đầu. Lâm Quỳnh ra ngoài lấy hộp thuốc vào. Sau đó muốn đỡ người dậy đo thân nhiệt. Sau khi cậu nắm cánh tay anh. Một. 2 3 Đến Lâm Quỳnh kéo anh giữa nửa người trên người mình Không ngờ đối phương lại nặng như vậy Cậu vẫy vẫy nhiệt kế Kẹp dưới nách anh Để tránh anh cử động lung tung Lâm Quỳnh còn dùng tay đè cánh tay anh lại Vừa sợ liền phát hiện Cánh tay của đối phương rắn chắc hơn cậu nghĩ Gần như không có chút mở thừa Nhưng anh còn đang nắng Cậu không hơi sức đâu để ý đến chuyện này 5 phút sau 37 độ 6 Chân mày Lâm Quỳnh giật một cái Sốt thật rồi Sau đó lục hộp thuốc Lại phát hiện ra bên trong hộp thuốc không hề có thuốc hạ sốt Lâm Quỳnh nhất thời thấy đau đầu Sau đó cầm chăn bông lên đắp cho anh Hành Vân Bây giờ tôi đi ra ngoài mua thuốc Anh ở nhà đợi tôi Tôi sẽ về nhanh thôi Anh vì khó chịu nên chỉ ẩm ừ đáp lại một tiếng Sau đó Lâm Quỳnh liền cầm chìa khóa ra ngoài Đi tới hiệu thuốc một chuyến Chỉ mất khoảng 10 phút Đợi đến khi về tới, Lâm Quỳnh vừa mở cửa ra liền giật mình. Chỉ thấy Phó Hành Vân vì sốt lên mặt đó rực, chăn trên người bị hất qua một bên. Lúc này đang dơ tay cởi cúc áo ngủ, một nửa bờ ngực săn chắc đang lộ ra ngoài không khí. Lâm Quỳnh vội vàng chạy lại kéo quần áo anh lên. Anh làm gì vậy? Anh bây giờ đã sốt đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi. Phó Hành Vân nhíu mày, kéo cúc áo, giọng điệu cáo gắt. nóng Lâm Quỳnh vội vàng đè chặt tay anh lại. Nhiệt độ vòng là 28, anh tận 38 độ, còn không nóng được sao? Phó hành vân, ba chấm. Sau đó Lâm Quỳnh nhanh chóng cầm thuốc hạ sốt và nước lên đút cho anh. Bây giờ phải xem xem anh có đổ mồ hôi được không, nếu như vậy mới mặc khỏe được. Nói rồi Lâm Quỳnh còn sợ anh đạp chăn, bao anh lại như một con sâu rớm. Dù đã uống thuốc hạ sốt nhưng thân nhiệt của anh vẫn không giảm. Sau khi đút cơm lại đo nhiệt độ thêm lần nữa Cái tên này Bây giờ trực tiếp nhảy lên 38 độ 3 Lâm Quỳnh vội vàng sờ lên má anh Hành vân Ăn có ổn không Đối phương nhíu mày không nói gì Rõ ràng là đã cực kỳ khó chịu Lâm Quỳnh hết cách Chỉ có thể liên lạc với kỹ nghiêu Hỏi đối phương xem có bác sĩ riêng nào Có thể đến tận nhà không Chung vừa reo mấy tiếng đã có người bắt máy Người chị em Có chuyện gì thế Lâm Quỳnh Hồng Vân ăn ánh nắng ngộ. À, à, à. Đầu dây bên kia im lặng như đã chết. Sau đó chỉ thấy kiển nghiêu hít sâu một hơi. <cười> cậu ấy nắng thì cậu nói với tôi làm cái gì? Hết chương 28 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Tác giả La Bốc Hoa Thố Tử Chương 29 Lâm Quỳnh Không phải, người anh ấy nắng khô Kỷ Nghêu lại hít sâu một hơi Không ngờ hai người này mới sáng sớm Đã kịch tính như vậy Ban đầu, mặc dù Phó Hành Vân tỏ thái độ Không mặn không nhạt đối với cuộc liên hôn này Nhưng Kỷ Nghêu cũng cực kỳ rõ Anh thật ra chán ghét cuộc liên hôn này Đến tận cùng Sau đó Kỷ Nghêu thầm thở dài, lắc đầu Quả là biết người biết mặt không biết lòng Không ngờ Phó Hành Vân lại là loại người này Ngoài miệng nói không thích Cơ thể lại rất thật thà Kiễn Nghiêu đầy bất lực Không phải cậu có đó sao Lâm Quỳnh Đúng vậy Kiễn Nghiêu gồng mình Cậu giải quyết cho cậu ấy không phải là được rồi sao Nói xong mặt mày cũng lập tức đỏ lên Giọng Lâm Quỳnh đầy hoảng loạn Nhưng mà tôi không biết làm Kiễn Nghiêu Chuyện gì thế này Cậu không biết làm Giọng nói kinh ngạc của đối phương như xét đánh ngang tay, Lâm Quỳnh đưa điện thoại ra xa một chút. Ừ. Kỷ Nhiêu nuốt ực một ngụm nước miếng, lẽ nào chuyện này còn cần cố phải vậy Lúc này giọng nói thăm dò của Lâm Quỳnh vang lên ở đầu dây bên kia. Cô biết hả? <cười> Kỷ Nhiêu cố gồng mình, nghiến giặt răng. Có chút kinh nghiệm. Lâm Quỳnh nghe xong liền vui mừng. Tế hả? Vậy bây giờ cô nói đi cho tôi phải làm như thế nào đi. Chân mày kiển nghiêu giật giật. Chuyện này có chút không thích hợp cho lắm. Lâm Quỳnh nhìn Phó Hành Vân đang sốt cao. Coi cái gì tao mà không thích hợp. Nói đi. <cười> kiển nghiêu nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Sau khi im lặng một lúc thì gượng gạo nói. Đầu tiên cậu cởi quần áo ra. Lâm Quỳnh nghe xong cũng không nghĩ nhiều sau khi chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao lên một chút liền kéo chăn ra cởi cúc áo ngủ trên người anh sau khi vạch ra mới phát hiện trên người anh vậy mà lại có cơ bắp Lâm Quỳnh nhìn chầm chầm múi bụng của anh sau đó bất giác véo véo cái bụng mỡ bé xinh của mình đối phương dù có ngồi xe lăn vẫn có múi biết tạo nghiệp quá mà Lâm Quỳnh cởi một nửa đồ ngủ của anh ra sau đó sợ anh lạnh nên lại lấy chăn đắp lại Nói với đầu dây bên kia. Trời đất thì sao? Kỷ nghiêu. Bọ lên trên. Lâm Quỳnh thắc mắc. Bọ lên cái gì cơ? Kỷ nghiêu ngập ngừng một chút. Bọ lên trên người Hành Vân á. Để chết anh ấy. <cười> Kỷ nghiêu uyển chuyển nói. Cho cậu ấy hơi ấm. Lâm Quỳnh mặc dù còn chút nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, kéo dăng ra, bò lên người anh. Khuôn mặt trắng nõn của Lâm Quỳnh áp lên ngực anh, có thể nghe rõ nhịp tim đập mạnh mẽ của đối phương. Sau đó thì sao? Kiến Nghiêu thật sự không thể nói tiếp được nữa, có chút gượng gạo nói. Sau đó, Hành Vân sẽ tự biết phải làm tiếp. Giọng Lâm Quỳnh đầy khó xử. Nhưng anh ấy bất động mà. Tiêm kỹ nghiêu đập thình thịt, chuyện như thế này, lẽ nào Hành Vân không nổi? Sau đó thăm dò, cậu ấy không nổi. Lâm Quỳnh nhìn anh vẫn chưa hạ sốt, gật đầu. Anh ấy sắp không nổi rồi Cô làm bạn với phó Hành Vân nhiều năm như vậy, căn bản không biết thì ra đối phương còn mắc bệnh về phương diện này. Nhất thời không biết nên mở miệng an ủi đối phương như thế nào. Kỷ Nghiêu vừa chuẩn bị nói gì đó, ngay lập tức liền nghe đầu dây bên kia nói tiếp. Tên nhiệt anh ấy cao lắm, bệnh chưa hả, nắng nặng nắm rồi. Kỷ Nghiêu, hỏi chấm, sau đó mở miệng thăm dò. Thân nhiệt cậu ấy không giảm. Lâm Quỳnh, đúng vậy. Sau đó Kỷ Nghiêu hình như ý thức được điều gì đó. Cậu ấy sốt. Lâm Quỳnh khẳng định, anh ấy nắng rồi. Kỷ nghiêu Cậu kéo cái lưỡi ra nói chuyện cho đàng hoàng đi Lâm Quỳnh Nhưng mà tôi cắn trúm lửa rồi Rất việc Kỷ nghiêu Vậy là cậu ấy cảm rồi nó mới sốt Lâm Quỳnh nghe xong bất giác động não suy nghĩ Túng Chưa còn tưởng là cái gì Kỷ nghiêu nhất thời cạn lời Không có gì Lâm Quỳnh quay lại chính sự Chỗ cô có bác sĩ gia đình nào có thể gọi đến đây không? Một mình tôi chăm không nổi thành dân. Kiến Nghiêu. Có, để tôi gửi cho cậu. Được. Phó Hàn Vân mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một luồng hơi ấm dưới cầm thấy ngứa ngứa, nặng nề mở mắt ra thì thấy ngay một cái đầu bông xù, anh nhíu mày. Cậu đang làm cái gì? Sau khi cúp máy, Lâm Quỳnh tìm số điện thoại của bác sĩ mà kỹ nghiêu gửi cho cậu. Trên đầu đột nhiên vang lên tiếng nói làm cậu giật mình. Phó Hành Vân có thể cảm nhận một cách rõ ràng, người trong lòng mình đang run rảy. Ngay sau đó chỉ thấy Lâm Quỳnh ngẩn đầu lên thẹn thùng cười. Cho anh chút hơi ấm. Lâm Quỳnh dơ tay lên sờ sờ tráng anh. Anh chỉ thêm chút nữa, bác sĩ sắp tới rồi. Nói rồi vuốt tóc anh hai cái như vuốt lông chó. Tiếp xúc thân mật với cậu khiến anh nhất thời không được tự nhiên nhưng lại không có sức đẩy ra. Phó Hành Vân nghiêng đầu qua. Xuống khỏi người tôi. Lâm Quỳnh nằm bò trên người. Nhưng mà kỹ như nói như thế lại có tác dụng. Phó Hành Vân hữu khí vô lực. Đè chết tôi. Cho anh nơ ấm. Lâm Quỳnh lại lấy chăn đắp lên người cả hai. Trên giường mồ hôi mới tốt. Phó Hành Vân dường như cảm nhận được điều gì đó. Quần áo tôi đâu. Lâm Quỳnh không chút nghĩ ngợi. Cỡi rồi. Phó Hành Vân nhíu mày. Không phải cậu không cho tôi cởi sao? Lâm Quỳnh. Nên tôi mới cỡi cho anh đó. Lâm Quỳnh thấy anh nói được nhiều hơn một chút, mở miệng hỏi. Anh tây giờ còn khó chịu không? Phó Hành Vân nặng nề một tiếng, Lâm Quỳnh xem giờ. Anh có muốn ăn trưa không? Phó Hành Vân lúc này thật sự không có hứng ăn, lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ khó chịu của đối phương, Lâm Quỳnh nhất thời cảm thấy người đàn ông này thật đáng thương. Đây là cậu còn có nhà nên mới có người chăm sóc. Nếu như cậu không có nhà, Phó Hành Vân có phải sẽ sốt đến ngu người luôn rồi không? Sau khi liên lạc với bác sĩ gia đình, đối phương rất nhanh đã đến tận cửa. Lâm Quỳnh mở cửa ra, bác sĩ vừa vào đã hỏi tình trạng của Phó Hành Vân. Tình trạng của bệnh nhân bây giờ như thế nào rồi? Lâm Quỳnh. Vẫn chưa hít nắng. Bác sĩ nghe xong lời của Lâm Quỳnh nói, thấy có gì đó không đúng, nhìn cậu, hỏi. Vậy còn cậu? Lâm Quỳnh. Tên tạng với ý chí kiên cường. Bác sĩ gia đình theo cậu lên lầu, vừa vào phòng lại đột nhiên bị chặn lại. Để đã. Bác sĩ nghi hoặc nhìn cậu. Sao vậy? Vừa rồi Lâm Quỳnh quên mất chuyện Phó Hành Vân không thích cho người lạ vào phòng, bây giờ nhớ ra liền nói với bác sĩ. Tôi và Trong nói với anh ấy một tiếng đã. Bác sĩ, cậu ta không thể gặp người khác hả? Lâm Quỳnh. Anh ấy không gặp người khác được. Lâm Quỳnh giải thích Tôi không có ý nói bác sĩ không phải là người Chỉ là anh ấy có chút Sợ người lạ hả Chỉ xấu hổ Sau đó Lâm Quỳnh nhanh chóng vào phòng Vỗ vỗ má anh Hồng Vân Bác sĩ vào xem chút nha Phó Hành Vân hiếp mắt không nói gì Lâm Quỳnh thấy vậy Liền vội vàng mời bác sĩ vào Lâm Quỳnh Bác sĩ Đặt khám cho anh ấy đi Anh ấy sắc con ổn rồi Bác sĩ gia đình làm kiểm tra cho anh, sau đó nói Thần nhiệt quá thật khá cao, nhưng không phải sốt do viêm phổi thì không quá nghiêm trọng Sau đó từ trong chiếc hộp thuốc khổng lồ mình đem theo, lấy ra một ống kim tim Tim một mũi trước đã Lâm Quỳnh nhìn ống tim mà run bần bật Tiêu, hơi bị to Bác sĩ lấy ra vài lọ thuốc, hút chất lỏng vào trong ống tim Lát nữa khi tim giúp tôi giữ người lại, tránh để người bệnh cử động lung tung Lâm Quỳnh Nếu như tin dữ không nổi thì sao Bác sĩ Vậy thì phải tìm thêm mũi nữa Sau đó Lâm Quỳnh cúi đầu vỗ vỗ anh Hồng Vân Anh nghe thấy chưa Nếu như anh cử động lung tung Thì phải tiêm thêm mũi nữa đó Phó Hành Vân Bác sĩ Lâm Quỳnh đỡ anh dậy Tiếp vào đâu Bác sĩ Cánh tay là được Sau khi tiêm thuốc Bác sĩ thu dọn lại hộp thuốc Lát nữa sau khi nhiệt độ giảm rồi Nhớ phải đút nước cho người bệnh Trồng tối nay có vẻ sẽ sốt tiếp đó Đến lúc đó cho cậu ta uống vài viên hạ sốt Nếu không hạ sốt thì lại gọi tôi đến Được <cười> Bác sĩ nhìn Lâm Quỳnh thân tàn Nhưng ý chí kiên cường Muốn nói lại thôi Không thì cậu để tôi khám cho cậu thử xem sao Lâm Quỳnh lắc đầu, không cần đâu. Bác sĩ thắc mắc, tại sao? Lâm Quỳnh, tôi không có bệnh. Cậu bị thương, không đến mức vướng răng. Nghe xong khẩu âm của cậu, bác sĩ, cậu đã vướng răng luôn rồi. Cuối cùng Lâm Quỳnh vẫn cảm thấy mình cứ dưỡng thương 2 ngày là sẽ hết, cũng không để bác sĩ khám. Phó Hành Vân tiêm thuốc xong liền chìm vào giấc ngủ. Mãi đến 7 giờ tối mới bị Lâm Quỳnh gọi dậy ăn cơm Lâm Quỳnh nấu một ít cháo và canh gà cho anh Đều là những món dễ tiêu hóa Phó Hành Vân ngồi dựa vào đầu giường Lâm Quỳnh đút một thìa cháo Phó Hành Vân hơi nghiêng đầu qua Bỏ xuống trước đã Lâm Quỳnh nghi hoặc Phó Hành Vân Lát nữa tôi tự ăn Ai ngờ đối phương lại cứ cố chấp đưa thịa đến trước mặt Phó Hành Vân lặp lại lần nữa Lát nữa tôi tự ăn Lâm Quỳnh Tôi không tin Phó Hành Vân Tại sao Tôi nấu chá trai <cười> Chính vào lúc đối phương một lần nữa định mở miệng nói chuyện Lâm Quỳnh tìm cơ hội đút thìa cháo vào Sau khi ăn bữa tối không bao lâu Giống hệt lời bác sĩ nói Phó Hành Vân lại sốt cao một lần nữa Lâm Quỳnh theo trình tự mà cho anh uống thuốc Đút nước Sau đó hỏi hàng tình trạng của anh Anh cảm thấy thế nào Còn ổ không Phó Hành Vân nhắm mắt không nói gì Lâm Quỳnh nhìn anh cũng không hỏi thêm nữa Lâm Quỳnh ngồi trên giường Không bao lâu sau cánh tay liền bị người ta nắm chặt Cúi đầu xuống chỉ thấy anh đang sống chết nắm chặt lấy tay mình Lâm Quỳnh khẽ nhíu mày Anh sao vậy Đối phương rất lâu sau mới nói một câu Tôi lạnh Lâm Quỳnh vội vàng dùng bàn tay còn lại chỉnh nhiệt độ máy lạnh cao lên một chút Bản thân nóng đến mức phải mặc quần đùi, áo cọc Đối phương lại vùi mình trong chăn Lâm Quỳnh vừa định đứng dậy đi lấy nước Đột nhiên nghe anh nói Mẹ, cổ hồng đau rác quá Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh lập tức quay đầu nhìn qua thằng con trai lớn của mình Gần như không kịp đề phòng Đây là đang mơ thấy mẹ sao Mẹ! Lâm Quỳnh, người làm công yêu nghề lên sóng. Mẹ tê! Con mệt quá! Lâm Quỳnh vuốt ve cái đầu chó của anh. Vậy thì nghỉ ngơi đi, có được không? Lâm Quỳnh nhìn anh, đột nhiên cảm thấy đối phương cũng không dễ dàng gì. Tương nhiên tội! Tối nay, mãi đến sau nửa đêm thân nhiệt của anh mới hạ xuống. Ánh mặt trời rực rỡ của mùa hạ xuyên qua khe hở đèm cửa, chiếu vào căn phòng u tối, đang xen vào nhau, nhẹ nhàng nhưng hơi chói mắt. Phó Hành Vân mở mắt ra liền nhìn thấy người đang ngủ cạnh mình, bởi vì khoảng cách gần nên có thể nhìn thấy một cách rõ ràng hàng lông mi khẽ lay động của đối phương. Người sắp tỉnh rồi. Phó Hành Vân nhìn cậu, khàng giọng mở miệng. Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh ngủ đến mơ hồ. Nghe thấy có người gọi mình liền lầu bào hai tiếng. Sao vậy, con trai? Hết chương 29 Xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện, tác giả La Bốc Hòa Thố Tử Chương 30 Lâm Quỳnh lầu bầu hai tiếng, mơ mơ hồ hồ đáp lại, sau đó lại một lần nữa đi gặp Chu Công. Lâm Quỳnh! Mặt anh hơi đen lại. Giọng nói vừa đánh thép vừa lạnh lùng Lâm Quỳnh hắn giọng Ừ Phó Hành Vân hít sâu một hơi vậy ngay Sau đó chỉ thấy Lâm Quỳnh vẫn nhắm chặt mắt Giờ nằm ngón tay lên trời Giống hệt như học sinh tiểu học ngủ nướng 5 phút nữa Anh nghe xong còn thật sự ngồi ngay người trên giường thêm 5 phút 5 phút sau Phó Hành Vân Lâm Quỳnh, dậy! Phó Hành Vân dơ cánh tay bị đối phương nằm đè lên, định bụng đẩy cậu ra khỏi người mình. Nhưng vừa định cử động lại nhìn thấy quần mắt hơi thăm của cậu. Cánh tay dơ lên rồi hạ xuống. Nhìn người ta nằm trên người mình ngủ khò khò, Phó Hành Vân nhìn lên trần nhà rồi thở dài. Mãi đến hơn 11 giờ, Lâm Quỳnh mới từ từ tỉnh dậy. Chào buổi sáng Phó Hành Vân làm mặt lạnh Không còn sáng nữa rồi Lâm Quỳnh ngây người Đưa mắt nhìn giờ Chào buổi trưa <cười> Lâm Quỳnh giống hệt một chú gấu túi Từ từ chậm chậm ngồi dậy Sau đó dơ tay sờ lên trán của Phó Hành Vân Hớ sốt rồi Anh còn đau đầu không Ánh mặt trời chiếu lên một bên mặt của cậu Làn da trắng nõn như trong suốt dưới ánh nắng chiếu vào. Phó Hành Vân ngắn gọn, dứt khoát. Không đau. Lâm Quỳnh nghe xong mới thở vào. Vậy là tốt rồi. Anh hôm qua sốt đến ngu ngời luôn. Phó Hành Vân nhìn cậu một cái. Ví dụ, Lâm Quỳnh sắp xếp lại từ ngữ. Khó lòng diễn tả. Nên đây là lý do khiến cậu nhận người thân vào sáng sớm nay Tim Lâm Quỳnh đập thình thịt đầu óc còn có chút mơ hồ, bây giờ đã tỉnh hẳn. Một đoạn ký ức xa lạ xuất hiện trong đầu, vội vàng mở miệng giải thích. Tôi ngủ ngu người luôn rồi. Phó Hành Vân nhướng mày. Ví dụ, Lâm Quỳnh căng da đầu. Khó lòng diễn tả. Sau đó Lâm Quỳnh đáp trả. Nhưng mà, anh gọi tôi trước mà. Phó Hành Vân hỏi ngược lại. Vậy sao cậu còn phối hợp theo? Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. phu sướng vu tụy. Sau đó chỉ thấy cậu lời ngay lã phải, bộ dáng quân tử, chính đáng. Nhưng tôi tuyệt đối không có ý muốn trêu đùa anh. Phó Hành Vân đưa mắt nhìn cậu. Lâm Quỳnh thẹn thùng cúi đầu. Tôi chỉ muốn mối ràng buộc giữa chúng ta thêm bền chặt một chút thôi. Tôi đi nấu cơm. Lâm Quỳnh đánh trống lãng. Nhanh chóng điến dậy Sau đó giống như chuột trộm được phô mai vậy Chân như được cha nhớt Chạy ra khỏi phòng ngủ Phó Hành Vân vào nhà tắm Tắm sơ qua trước rồi mới mặc đồ đi xuống lầu Nhìn cháo rau củ trên bàn ăn Đưa mắt sang nhìn Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh ngồi ăn cháo Nói với anh Anh vừa mới hả sốt Ăn thanh đã một chút sẽ tốt hơn Phó Hành Vân nhìn đĩa thức ăn của cậu Vậy cậu ăn cái gì kia Lâm Quỳnh Bò nướng. Phó Hành Vân. Cậu cố ý. Lâm Quỳnh kinh ngạc. Đương nhiên không phải. Sau đó ra vẻ đau lòng. Tôi lo nghĩ cho anh mà anh còn nghi ngờ tôi. Phó Hành Vân nhìn cậu, nhất thời cũng không biết bản thân đã nói sai ở chỗ nào. Lâm Quỳnh cố ra vẻ đau lòng. Tôi mới ngủ dậy đã phải ăn loại đồ ăn nhiều đạm như vậy còn không phải là vì anh sao? Phó Hành Vân. Hỏi chấm. Lâm Quỳnh. Tôi biết anh rất thích ăn thịt. Nên là Nên là tôi ăn cho anh xem để anh tưởng tượng như mình đang ăn thịt. Nói rồi đút một miếng thật lớn vào miệng. Sau đó còn không quên chu đáo. Khi ăn cháo anh đừng quên thổi nha, cẩn thận kẹo nóng. Nói xong Lâm Quỳnh hài lòng mỉm cười, cậu cũng chu đáo thật đó. Sau bữa trưa Lâm Quỳnh không đẩy người ra ngoài đi dạo mà đưa người đến bên cửa sổ sát đất tắm nắng. Người vừa mới bị cảm khỏe lại cũng sắp vào thu rồi nếu như ra ngoài bị lạnh thì không tốt. Sau đó Lâm Quỳnh bưng một chiếc ghế đến ngồi bên anh. Nhớ lại lời anh nói lúc kéo tay mình đêm qua Lâm Quỳnh liếc mắt qua nhìn Phó Hành Vân chậm rãi nói Nghỉ ngơi như thế này có phải khá thoải mái không? Cậu trước đây rất thích ánh mặt trời rực rỡ như vậy Mùa thu, mặt trời vừa lên liền cầm tờ báo hôm qua mình đắp đi tắm nắng. Như vậy cơ thể sẽ ấm lên không ít. Phó Hành Vân liếc mắt qua nhìn cậu. Lâm Quỳnh Nếu như anh muốn, lúc nào cũng có thể nghỉ ngơi. Anh rõ ràng hơi ngẩn người ra một chút. Vừa định mở miệng nói gì đó, bên tai liền vang lên tiếng chuông. Lâm Quỳnh có chút bất ngờ, nghe người ngốc cái đầu bông xù lên. Ai vậy? Thường thì không có ai đến nhà bọn họ cả. Phó Hành Vân dơ tay muốn đẩy xe lăn Lâm Quỳnh đã đứng dậy trước một bước. Anh tắm nắng tiếp đi, tôi đi xem thử. Lâm Quỳnh bước đến lối vào cửa, nhìn màn hình quan sát. Ai vậy? Bên ngoài vang lên một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo. Là tôi. Lâm Quỳnh thắc mắc. Cậu là ai? Đối phương mất hết kiên nhẫn báo tên. Phó Cảnh Lâm. Không quên. Người bên ngoài hít sâu một hơi. Tôi đến tìm cậu tôi. Biết rõ trong cuốn sách này không có ai là người bình thường cả. Lâm Quỳnh cực kỳ đề phòng. Cậu của cậu là ai? Đối phương rõ ràng là mất hết kiên nhẫn, nghiến răng. Phó Hành Vân. Lâm Quỳnh nghe xong, tay cầm ống nghe để nói chuyện với người ngoài cửa. Vương cổ vào bên trong, hô lên. Hành Vân, có người tìm anh. Đúng lúc Phó Hành Vân đang đẩy xe lăn đi đến. Ai vậy? Lâm Quỳnh chỉ chỉ ống nghe. Phó Cảnh Lâm, nói anh là cậu của nó. Phó Hành Vân nghe thấy cái tên này liền nhíu mày. Nói tôi không có nhà. Lâm Quỳnh tiếp tục giao tiếp. Cậu của cậu không có nhà. Phó Cảnh Lâm nghe hết tất cả qua ống nghe. Tôi nghe thấy giọng cậu tôi rồi. Lâm Quỳnh, nghe nhầm, vậy chứ người vừa rồi nói mình không có nhà là ai? Chồng tôi, đối phương thăm dò. Lâm Quỳnh, là tôi. Đối phương nghe xong liền kinh ngạc, anh chính là cái tên nham hiểm kia. Lâm Quỳnh Lâm Quỳnh rủ mắt xuống, dùng khuôn mặt vô tội nhìn Phó Hành Vân, giống như muốn nói. Nó nói xấu tôi kìa, sắc mặt Phó Hành Vân cũng khó coi hơn một chút. Bảo nó xin lỗi Lâm Quỳnh nhìn trứng bồ câu trên tay mình Đột nhiên tuôn trào sức mạnh Xin lỗi Phó cảnh Lâm nghe xong xí một tiếng Nếu tôi không làm thì sao Lâm Quỳnh cũng không tức giận Vậy cậu đừng không bước vào <cười> Nghe thấy đối phương nói không cho mình vào Cậu nhóc nháy mắt bùng nổ Dựa vào đó mà không cho tôi vào Lâm Quỳnh bình tĩnh Nhàn nhã nói Dựa vào đây là nhà của tôi Đối phương im lặng một lúc rồi mới gồng mình nói Xin lỗi Phó Hành Vân nghe thấy vậy mới lạnh nhạt nói một câu Mở cửa đi Sau đó liền đẩy xe lăn vào phòng khách Lâm Quỳnh mở cửa ra Trước mặt là một chàng thiếu niên cao to Cơ thể cường tráng Chỉ mới 17-18 tuổi Vừa nhìn là biết ngay được nuôi dưỡng rất tốt Thiếu niên vừa bước vào, liền dùng ánh mắt không có ý tốt nhìn Lâm Quỳnh, sau đó thay dép đi trong nhà, đeo ba lô đi vào. Phó Cảnh Lâm nhìn người đàn ông trong phòng khách, mở miệng. Cậu! Phó Hành Vân đưa mắt nhìn cậu nhóc, ánh mắt đầy lạnh lùng và sự răng dạy rõ ràng chưa nói gì cả, nhưng lại giống như đã nói cả rồi. Phó Cảnh Lâm sắc mặt khó coi, ngồi xuống sofa. Phó Hành Vân! Lần này lại chuyện gì nữa đây? Phó Cảnh Lâm mặt mày nặng nề. Cãi nhau với mẹ. Ngửi thấy mùi hóng hớt, Lâm Quỳnh cầm một quả quýt ngồi xuống bên cạnh Phó Hành Vân. Lần này lại sao nữa? Một chữ lại, có thể nói là vô cùng kinh điển. Mẹ con không hiểu con, giống như bất cứ chuyện gì con làm đều là sai vậy. Phó Hành Vân nghe xong, hờ hững nói. Mẹ con hiểu không sai đâu. Lâm Quỳnh nhất thời nghe không hiểu, lỡ đâu là vấn đề của người lớn thì sao? Ngay sau đó liền nghe thấy anh nói tiếp Trước đây con vị giải cứu thế giới Mà bỏ nhà ra đi rồi bị bắt về Mẹ con lúc đó nên đánh gãy chân của con Lâm Quỳnh Bệnh tuổi dậy thì Vậy thì không sao rồi Trong sách không có miêu tả chi tiết Về người nhà của Phó Hành Vân Thông qua cuộc nói chuyện của hai người Lâm Quỳnh mới biết Chàng thiếu niên đang ngồi trước mặt này Là con trai của chị ruột Phó Hành Vân Bởi vì cha mẹ ly hôn Nên theo mẹ Được mẹ một tay nuôi dưỡng Phó Cảnh Lâm bực bội Vo đầu mình Cậu lần này không giống vậy Phó Hành Vân nhíu mày chú ý cách nói chuyện của con đi Phó Cảnh Lâm lặp lại một lần nữa Cậu lần này không giống vậy Lâm Quỳnh Ba chấm Phó Hành Vân nói cho có lệ Không giống như thế nào Phó Cảnh Lâm Con kết bạn với một người Mẹ con không đồng ý Bắt con phải nghỉ chơi Bây giờ mẹ đang can thiệp quá mức vào đời tư của con. Miệng của đối phương như súng máy, bắn liên thanh toàn lời thang với thở. Lâm Quỳnh thuận thế ngồi đó ăn một núi quýt Ừ, ngọt đó. Sau đó đưa tay huyết huyết Phó Hành Vân, cầm một muối quýt đưa đến bên miệng anh. Ăn không? Ngọt lắm đó. Miệng thì hỏi, nhưng tay lại không cho người ta cơ hội từ chối. Phó Hành Vân nghiêng đầu qua nhìn cậu. tôi ăn không cần người khác đút. Lâm Quỳnh. Vậy canh gà hôm qua là chó ăn hả? <cười> nhìn cậu đang cầm muối quýt. Phó Hành Vân thuận thế nghiêng đầu qua, ngậm vào miệng. Mẹ chính là bảo quân, không chịu hiểu cho con. Còn quá mệt mỏi rồi. Cậu à, cậu nói xem có phải mẹ con rất quá đáng hay không? Phó Cảnh Lâm than thở xong, vừa ngỡn đầu lên liền nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. <cười> Rõ ràng là bộ phim ba người. Sao chỉ có một mình cậu nhóc không có tên? Phó Hành Vân nhìn ánh mắt của cậu nhóc, ho khẽ hai tiếng. Lâm Quỳnh vừa ăn quýt vừa hỏi. Vậy nên bây giờ cậu bỏ nhà ra đi hả? Phó Cảnh Lâm. Tôi chỉ muốn cho mẹ ruột một lời cảnh cáo nhỏ nhỏ. Mẹ nhất định sẽ hối hận vì hành vi của mình. Lâm Quỳnh ồ ô, ô. Cậu bị đuổi ra ngoài. Bị nói trúng tim đen, sắc mặt Phó Cảnh Lâm chợt khó coi. Không cần ánh Quảng. Sau đó nhìn ánh mắt của Phó Hành Vân Ánh mắt né tránh Ngậm miệng không nói gì Tiếp sau đó hai người trò chuyện cái gì Lâm Quỳnh không hứng thú cho lắm Ăn quýt xong liền đi làm việc của mình Chỉ là thỉnh thoảng sẽ làm nước ép Hay là đưa nước gì đó cho hai người Biết phó Cảnh Lâm đang phản nghịch Tính tình rất xấu Không nói cảm ơn Lâm Quỳnh cũng không tính toán phó Cảnh Lâm Cậu à Con ở nhà cậu vài ngày Đợi mẹ biết lỗi rồi con lại về sao Phó Hành Vân nhíu mày Chuyện này con không sai Bình thường nếu như Phó Cảnh Lâm không phạm lỗi Phó viện sẽ không giận dữ đuổi nó đi như vậy Phó Cảnh Lâm im lặng Dường như không muốn nói tiếp Phó Hành Vân nhìn cậu nhóc rồi thở dài Không nói gì nữa Buổi tối Lâm Quỳnh nấu cơm xong Liền gọi hai người tới ăn cơm Sau đó quay người bận rộn vào bếp bưng canh Đây là canh phương nấu riêng Cho Phó Hành Vân Phó Cảnh Lâm ngồi trên ghế nhìn qua không hề khách sáo nói Mốt cho tôi một chén." Phó Hành Vân nhíu mày, "tự mình không có tay à?" Hết chương 30.